Đúng vậy, người mặc áo giáp màu trắng, đấy chính là đa tình đấu la tang hâm. Lúc này, trong tay hắn, một thanh đa tình kiếm óng ánh sáng long lanh, hào quang như ẩn như hiện. Trên người hắn thậm chí không có xuất hiện hồn hoàn, hoặc là không biết hồn hoàn của hắn ẩn nấp ở nơi nào. Nhưng tại một cái chớp mắt hắn xuất hiện, cục diện dường như cũng đã nghịch chuyển. Trong bóng tối, từng đạo thân ảnh nổi lên từ bốn phương tám hướng vây quanh tang hâm bên này. Từng đạo trùm sáng như trước đang không ngừng phóng lên trời, tuy thời sẽ ngăn cản đội hình cơ giáp từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt Tang Hâm ngưng trọng nhìn vị trước mặt này. Thời không thần toa, không nghĩ tới vậy mà trong tay ngươi, chẳng qua là ngươi lúc nào đã gia nhập Thánh Linh giáo rồi hả? Nếu như tỷ tỷ ngươi biết rõ chuyện này, chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Tang Hâm chẳng thể nghĩ tới, người thống soái Thánh Linh giáo đến đây cướp xe vậy mà sẽ là nàng. Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang là hoàn mỹ đấy. Dưới sự khống chế của hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt, phòng ngự thiên hải thành dần dần buông ra, toàn bộ cũng là vì hôm nay. Thậm chí vì có thể dụ dỗ những tên cường giả của thánh linh giáo này ra. Trên xe đều có một phần ba định trang hồn đạo đạn pháo là thật. Đương nhiên, định trang hồn đạo đạn pháo cấp chính khẳng định là không có. Coi như là Trần Tân Kiệt cũng sẽ không dùng vật này để mạo hiểm. Nhưng có rất nhiều người để tâm trong mắt, nhưng tất cả đều là diễn như thật đấy. Chẳng qua là, tang hâm lại không nghĩ tới, đứng ở trước mặt mình rõ ràng là vị hắc ám phượng hoàng này. Ám phượng đấu la. Chúng ta rút lui. hào quang thời không thần toa trong tay ám phượng đấu la thu liễm, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại bàn tay. Trong nháy mắt nàng thấy đa tình đấu la tang hâm xuất hiện. Nàng liền hiểu được đó là một cạm bẫy, cạm bẫy nhằm vào thánh linh giáo. Vô luận trên xe có định trang hồn đạo đạn pháo là thật hay giả, nàng đều khó có khả năng mang đi rồi bóng đen chung quanh trùng trùng điệp điệp trước mắt dựa sát vào ám phượng đấu la trong tay ám phượng đấu la có thêm một cây lông vũ thon dài đen xì như mực chính là hắc ám phượng hoàng linh tăng hâm lại thờ ơ chẳng qua là tràn ngập cảm thán nói đã sớm nghe nói thánh linh giáo có nhất đế lưỡng hoàng tứ thiên vương bảy đại cường giả đỉnh cao thoạt nhìn ngươi hẳn là một vị trong tứ đại hắc ám thiên vương rồi ngươi hẳn là hiểu được nếu như cài đặt cái bẫy này liền không có khả năng cho các ngươi cơ hội đào tẩu Thác ám phượng hoàng lạnh lùng nói, ngươi vẫn là giống năm đó, nói nhảm nhiều quá. Đa tình đấu la tang hâm đột nhiên nói, thánh linh giáo các ngươi tập kích đường môn chúng ta thì ta có thể lý giải. Dù sao, chúng ta đã là đối đầu nhiều năm rồi. Thế nhưng là, vì sao lại ngươi cũng có tham dự oanh kích xử lai khắc học viện? Năm đó, ngươi vì vân minh mà phải chết phải sống đấy. So với tỷ tỷ ngươi còn muốn nghiêm trọng hơn vài phần. Ngươi lưu luyến si mê hắn như thế, có thể lại để hắn chết ở trong tay thánh linh giáo sao? Đây cũng là điều ngươi muốn nhìn thấy hay sao? Thân thể mềm mại của ám phượng đấu la có chút chấn run lên một cái. Ban đầu tràn ngập chi khí thô bạo, khí tức rõ ràng xuất hiện một lát hỗn loạn. Trật tự đi. Đúng, ta chính là muốn hắn chết. Ta không chiếm được, cũng không thể để cho bất luận kẻ nào đạt được. Ai cũng không được. Thân thể của hắn đã dơ bẩn rồi, bị tiện nhân kia ô nhiễm rồi. Chỉ có tử vong mới có thể để cho linh hồn của hắn trở nên trong sạch. Ta sẽ một mực thủ hộ lấy linh hồn của hắn. Để cho linh hồn của hắn vẫn luôn ở một chỗ cùng với ta. Đây mới thực sự là tình yêu, ném lại tất cả dơ bẩn cho thế gian. Hắn là của ta đấy, vĩnh viễn đều là của ta đấy. Ai cũng không thể đem hắn từ bên cạnh ta cướp đi. Nghe tiếng của nàng gần như cuồng loạn ẩm ý, sắc mặt tang hâm đại biến. Cái gì? Linh hồn vân minh sao? Vì sao ngươi tách ra linh hồn của hắn? Để cho hắn liền không thể chuyển thế được sao? Ngươi làm sao lại biến thành nữ nhân ác độc như thế? Hào quang đa tình kiếm bỗng nhiên bộc phát. Năng lượng phong bạo kinh khủng dùng thân thể tăng hâm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, tất cả xung quanh đều trở nên sáng lên. Một vị cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư, lúc bộc phát là kinh khủng đến cỡ nào? Bụi bặm, sương mù chung quanh trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, tất cả đều trở nên trong sạch hơn. Ác độc sao? Ta vì người ta yêu mà muốn ở cùng một chỗ, chính là ác độc sao? Những người kia cướp đi người ta yêu thì không ác độc sao? Các ngươi những thứ ngụy quân tử này, đều đi chết cả đi. Phượng Hoàng Linh trong tay Ám Phượng đấu la bỗng nhiên run run, nghìn vạn đạo kiếm khí bắn ra. Trong chốc lát ở sau lưng nàng, một con hắc phượng hoàn toàn thân tàn ra vầng sáng màu tím bay lên trời. Tiếng phượng gáy to rõ vang vọng tại toàn bộ dưới đất. Một cỗ lực kéo cường đại xuất hiện ở trên người đại tá. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bị ném bay ra ngoài. Để không đến mức bị mất mạng tại trong chiến đấu của hai đại cường giả đỉnh phong, nghìn vạn đạo kiếm khí chia rẽ, chớp mắt liền bao trùm thân thể tăng hâm thân thể. Chính là hồn kỹ bách điều triều phượng. Mỗi một đạo kiếm khí đều có chứa đặc hiệu chậm chạp đặc thù. Một khi bị đánh trúng, liền như là đâm vào nước bùn. Đối mặt với tăng hâm, vô luận ám phượng đấu la ở vào tâm cảnh như thế nào, cũng sẽ không có giữ lại chút nào. Tu vi nàng là 97 cấp, cực hạn cường giả trong siêu cấp đấu la. Nàng càng là đã lấy được một ít mật pháp của thánh linh giáo. Nhưng nàng biết rất rõ ràng, cùng so với tăng hâm, chính mình vẫn có tranh lệch không nhỏ đấy. Bản thân Thánh Linh Giáo không có cách nào để chế tạo tứ tự đấu khải. Đây là một trong những vấn đề lớn nhất mà bọn hắn phải đối mặt. Cho nên, đấu khải của nàng vẫn là trình độ tam tự. Mặc dù đã tăng lên tới tam tự đỉnh phong, nhưng vẫn có tranh lệch lớn cùng tứ tự đấu khải. Đây cũng là vì sao mà Thánh Linh Giáo đã từng vô số muốn hạ thủ đối với thần tượng chấn hoa. Không có thần tượng, vô luận như thế nào cũng không cách nào chế tạo ra tứ tự đấu khải đấy nhưng cho dù các thế lực âm thầm ủng hộ thánh linh giáo cũng hiểu rõ không có khả năng khiến những tên điên này có được tứ tự đấu khải cho nên bên ngoài âm thầm bảo vệ cho chấn hoa thế lực bảo vệ cho chấn hoa thật sự là quá cường đại thế cho nên thánh linh giáo vẫn không thể thực hiện được thẳng cho tới bây giờ bên trên đại lục còn không có vị thần tượng thứ hai xuất hiện phượng hoàng linh cũng là một loại kiếm chính thức là long vũ phượng hoàng trong truyền thuyết chế tác mà thành bản thân cũng không sắc bén nhưng lại có thể phóng xuất ra kim nhọn tựa như kiếm khí Kiếm khí kẹp theo khí tức Phượng Hoàng sẽ có được năng lực đâm xuyên siêu cường. Tuy rằng Hắc Ám Phượng Hoàng Linh của Ám Phượng Đấu La còn không có đạt đến cấp độ thần khí, nhưng cũng là vũ khí cực kỳ đỉnh phong. Bản thân càng là chiếm cứ một trong chín cái hồn kỹ của nàng, chính là năng lực siêu cường của nàng. Đa Tình Đấu La hừ lạnh một tiếng. Đa Tình kiếm trong tay óng ánh sáng long lanh lặng yên huy động, trong không khí mịt mờ dường như có thêm một tầng hơi nước. Từng đạo kiếm khí của Hắc Ám Phượng Hoàng Linh răng khắp nơi khi tràn vào hơi nước. Sau đó, tựa như châu đất xuống biển, nhanh chóng biến mất. Không chỉ có như thế, tầng hơi nước kỳ dị này như nhanh chóng lan tràn ra hướng chung quanh. Chung quanh tất cả cường giả thánh linh giáo đang nhanh chóng lui lại, đều cảm giác được không khí chung quanh thân thể dường như trở nên sền sệt. Tốc độ rõ ràng giảm bớt, vô luận dãy dụa như thế nào đều không thể dãy dụa ra. Đối mặt với ám phượng đấu là cường giả cực hạn như vậy, đa tình đấu la cũng không dám kinh thường giữa Đường Môn, Sử Lai khắc học viện cùng Thánh Linh giáo, có thể nói là có thù không đội trời chung. Thật vất vả mới tìm được nhiều tà hồn sư như vậy. Bởi vì cái gọi là diệt cỏ tận gốc, đa tình đấu la không bao giờ buông tha một cái ý định này. Cho nên, vừa lên đến hắn liền vận dụng lĩnh vực bổ sung của đấu khải chính mình, chính là lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận. Hai đại cực hạn đấu la của Đường Môn, vô tình cùng đa tình có một câu truyền thuyết, đa tình tự cổ không dư hận, đạo thị vô tình khước hữu tình. Nghe vào như là một câu ám dụ. Trên thực tế, không chỉ như vậy, điều này cũng chính là tên lĩnh vực của đa tình đấu la tang hâm, cùng vô tình đấu la tào đức trí. Đa tình tự cổ không dư hận, lấy đúng chi y quấn triền miên mềm mại của tình cảm nam nữ. Một khi phóng thích lĩnh vực, rất có vài phần tình cảm dây dưa, cảm giác không thể tự thoát ra được. Chính là một cái lĩnh vực loại phụ trợ siêu cường, phạm vi siêu lớn. Tại bên trong lĩnh vực, tất cả thủ đoạn công kích đều bị suy yếu, tốc độ sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Trình độ bị suy yếu có quan hệ cùng bản thân tu vi hồn sư, ở bên trong lĩnh vực. Mà bách biểu chiều phượng của ám phượng đấu la là cường hãn hạng gì. Nhưng tại bên trong đa tình tự cổ không dư hận cũng bị chớp mắt suy yếu. chớ nói chi là tà hồn sư khác rồi. Bọn hắn nguyên một đám tốc độ bị chậm chạp giống như là đang làm động tác chậm. Ám phượng đấu la không dám lãnh đạm, nàng cùng tang hâm đã biết nhau cũng không phải một ngày hay hai ngày. Đương nhiên biết rõ hắn khó chơi đến cỡ nào. Cái lĩnh vực này của hắn đã từng được vinh dự một trong ba loại lĩnh vực để cho nhất người chán ghét toàn bộ đấu la đại lục, tính trong tất cả tam tự đấu khải sư trở lên, giống như là kẹo dính răng vậy, một khi bị dính, để muốn thoát khỏi hầu như là không thể nào đấy. Hắc Ám Phượng Hoàng Linh trong tay chớp mắt biến hóa, trong miệng chớp mắt phát ra một tiếng zip, hào quang hồn hoàn thứ sáu tỏa sáng, trong bóng tối, một đạo hào quang màu tím đột nhiên từ đỉnh Hắc Ám Phượng Hoàng Linh mãnh liệt bắn ra, chỉ thẳng về đa tình đấu la cái tử quang kia quét ngang phía dưới, vậy mà đem lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận chính diện quét ra một mảnh không gian. Không chỉ có như thế, dưới chân nàng ngừng lại, quang hoàn dưới chân của bản thân cũng tách ra mảng lớn vầng sáng màu ám tử. Từng ngọn lửa màu tím phóng thích hướng ra phía ngoài. Chỗ hỏa diễm đi qua, cùng đụng vào lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận, triệt tiêu lấy một bộ phận uy năng của lĩnh vực. Đối mặt với cái hào quang màu tím chính diện đang đến, thân thể tăng hâm đột nhiên trở nên thông thấu rồi. Ánh mắt ôn nhuận ngước mắt nhìn Ám Phượng Đấu La, dường như là đang nhìn nữ tử yêu mến nhất của chính mình. Trong đôi mắt càng là mang theo vài phần chi sắc ai oán. Tại trong nháy mắt hắn nhìn chăm chú đến nàng, Ám Phượng Đấu La nhanh chóng nhắm mắt lại. Võ hồn của Đa Tình Đấu La là Đa Tình kiếm, rất nhiều người không biết hắn cứ tưởng hắn hẳn là một vị cường công hệ chiến hồn sư. Nhưng trên thực tế, Đa Tình Đấu La cũng không phải là hệ cường công, mà là một vị hồn sư khống chế tinh thần. Điều này cũng chính là điểm đáng sợ nhất của hắn. Tất cả hồn kỹ của hắn đều có quan hệ cùng khống chế tinh thần. Đồng thời, hắn cũng từng được vinh dự là đệ nhất khống chế đương thời. Ít nhất tại bên trong cực hạn đấu la đã biết, luận về năng lực khống chế, nhất là năng lực khống chế phạm vi lớn, hắn tuyệt đối là hạng nhất đấy. Trên người tăng hâm sáng lên là hồn hoàn thứ năm. Lúc hào quang màu tím chiếu dọi đến trước mặt hắn, người hắn đã giống như hư ảo biến mất. Hào quang màu tím xuyên qua thân thể của hắn. Mà tiếp theo trong nháy mắt tăng hâm lại đã đến trước mặt hắc ám phượng hoàng. truy tố. Đây là một cái hồn kỹ ban đầu rất nhiều người xem ra cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng khi đó lại bị đa tình đấu la dùng tại hồn kỹ thứ năm của chính mình. Nhưng lúc hắn dần dần trở nên mạnh mẽ, sau này mới bị phát hiện. Cái hồn kỹ này nhìn qua không có ý nghĩa gì thực tế. Nhưng chỉ có kẻ yếu mới khi dễ hồn kỹ, nếu ứng dụng thỏa đáng nhưng tuyệt đối thần kỹ. Tác dụng của nó rất đơn giản, lúc tiến vào trạng thái truy tố. Sau đó, hắn có thể tại chớp mắt miễn dịch tất cả công kích năng lượng hình thái. Không sai, thân ảnh hắn nhìn như hư ảo, ngược lại không thể miễn dịch công kích vật lý, cũng chính là công kích thực chất, mà khi công kích năng lượng đánh trúng thân thể của hắn. Sau đó, hiệu quả truy tố sẽ lập tức phát động, trước mắt dựa theo quỹ tích năng lượng công kích của đối phương, mà xuất hiện ở trước mặt đối phương. Tác dụng cái hồn kỹ này chính là như thế. Sở dĩ tại ban đầu bị cho rằng vô dụng, cũng là bởi vì, nếu như địch nhân càng mạnh hơn nữa so với chính mình, hoặc là thực lực tương đương mà nói, với một gã hồn sư khống chế tinh thần. Một khi sử dụng truy tố, tuy rằng có thể né tránh một lần công kích của đối phương, thế nhưng chớp mắt lại xuất hiện ở trước mặt đối phương, không phải là muốn chết sao. Thế nhưng là, lúc Tăng Hâm tu luyện tới cấp độ phong hào đấu la, sau này, các cường giả hồn sư giới mới hiểu được hắn là nhìn xa trông rộng đến cỡ nào. Tháp chủ chuyến Linh Tháp Đương Đại đã từng đánh giá qua đa tình đấu la Tăng Hâm. Hắn nói đúng, tuy rằng đa tình đấu la không phải là một người cường đại nhất trong phong hào đấu la, mà hắn biết. Nhưng cũng tuyệt đối là người mà hắn không muốn đối mặt nhất. Bởi vì tất cả hồn kỹ hắn lựa chọn, đều là làm người khác rất buồn nôn. Trong đó trừ lĩnh vực của hắn ra, một cái hồn kỹ khác chính là cái hồn kỹ truy tố này. Truy tố có thể đem chính mình truyền tống đến trước mặt bản thân địch, nhân khi bị công kích năng lượng. Sau này, trở thành một gã hồn sư khống chế tinh thần cường đại. tang hâm đã biến hồn kỹ chính mình thành khống chế siêu cường. Thiên cổ Đông Phong từng tại bên trong một lần luận bàn cùng hắn, suýt nữa bị lột ra Lúc này ám phượng đấu la, đối mặt chính là hắn trước mắt mở ra năng lực cường đại. Truy tố đem đa tình đấu la đưa đến trước mặt ám phượng đấu la. tang hầm ở ra hai tròng mắt đã trở nên thâm tình vô hạn. Mà tại trong đôi mắt kia lại tựa hồ tràn đầy hối ức. Âm thanh của hắn là dễ nghe như vậy, nói khẽ. Đã từng, để nhất hồn hoàn sáng lên. Tinh thần ám phượng đấu la chớp mắt liền xuất hiện hoan hô. Mặc dù nàng đã phong bế con mắt cùng tay chính mình. Nhưng đối mặt với lời nói nhỏ nhẹ của Tăng Hâm, nhưng vẫn là xuất hiện cảm giác hoảng hốt. Ở sâu trong nội tâm nàng, dường như chớp mắt liền trở, về lúc trước lần đầu tiên đối mặt với kình thiên đấu La Vân Minh. Không chỉ có như thế, nàng trước đó điểm ra hắc ám Phượng Hoàng Linh, cũng chớp mắt phóng thích bộ dạng bách điều triều Phượng. Đương nhiên là bách điều triều Phượng chấm dứt, một cái chớp mắt cũng chính là một giây lúc trước. Đệ nhất hồn kỹ, đã từng, hồn kỹ này khiến cho cảm tình ở sâu trong nội tâm thuần túy nhất. Mối tình đầu giống như tâm linh rung động, tất cả hành động trở lại một giây trước. Đây là đệ nhất hồn kỹ mà thôi. Năm đó, hắn chính là dựa vào cái hồn kỹ này, được đường môn chọn chúng. Hơn nữa trực tiếp tiến vào nội môn, đạt được đấu la điện tỉ mì bồi dưỡng. Lúc này, truy tố cộng thêm đã từng, phá vạn pháp. Tất cả một đời các lão hồn sư cũng biết, một khi đa tình đấu la dùng hồn kỹ truy tố thành công. Sau một khắc tiếp theo nhất định là đã từng. Có thể coi là đã biết rất rõ ràng hắn có hai cái hồn kỹ, này sẽ tiếp theo như vậy. Nhưng chọn vẹn một trăm năm, còn chưa có ai có thể phá nát một chiêu này của hắn. Chỉ có thể là tận khả năng điều động phòng ngự bản thân. Nếu như không phải một cái liên chiêu này của đa tình đấu là, cũng có một ít tai hại. Đó là không thể trực tiếp phát động công kích, bởi vì tâm tình bản thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu không có như vậy, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ tạo thành tai họa cực kỳ khủng bố. Như vậy thật là vô địch thiên hạ rồi. Nhưng là chính là bởi vì hai cái hồn kỹ này tồn tại, nên các các cường giả cùng thời hầu như, không có bất kỳ người nào muốn giao thủ cùng hắn. Ám phượng đấu la vui vẻ trúng chiêu. Đáng sợ nhất còn không phải phượng hoàng tịch diệt của nàng bị thu hồi, mà là lĩnh vực của nàng cũng đã mất đi. Đám tà hồn sư vừa mới khôi phục một ít năng lực hành động, chớp mắt lần nữa đâm vào đầm lầy. Trong mắt thâm tình của đa tình đấu la đột nhiên biến thành tuyệt vọng. Trên người đệ tam hồn hoàn lóng lánh. Ánh mắt kia của hắn làm cho người ta có cảm giác giống như là đã mất đi vật chân quý nhất. Hơn nữa vĩnh viễn không cách nào thu hồi. Cái ánh sáng sáng lóng lánh lăn lộn, tựa như vô số nước mắt hướng khuếch tán ra phía ngoài, chớp mắt bao trùm toàn trường. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp âm thanh trầm đục truyền đến. Từng cái đầu nổ nát vụn, hóa thành vô số huyết hoa bay tứ tán tán loạn. Nguyên một đám tà hồn sư chỉ cảm thấy trong nội tâm chính mình thống khổ nhất. Chuyện hối hận bị chớp mắt phóng đại gấp trăm lần, nghìn lần để cho tâm linh của bọn hắn rút cuộc không cách nào thừa nhận, tại trong thống khổ cực độ, cái đầu nổ tung, tự hồ chỉ có như thế mới có thể đạt được giải thoát. Ở đây chừng trên trăm tên tà hồn sư, nhưng chính là bị một vòng sáng lăn lộn bên trong, hơn 2 phần 3 bị đầu nổ nát vụn, mà những tên còn lại kia, tính là không có nổ nát vụn đầu, nhưng nguyên một đám cũng là máu tươi điên cuồng phun ra, sắc mặt tái nhợt. Phải biết rằng, có thể được phê chuẩn tham dự hành động lần này, tu vi tà hồn sư ít nhất đều là ngũ hoàn trở lên. Trong tình huống đa tình đấu la đang đối mặt với ám phượng đấu la, tiếp cận đẳng cấp chính mình. Lại còn có thể chớp mắt cường khống, đồng thời phạm vi lớn sát thương. Cái này là đỉnh cao cường giả đương kim của đường môn đang chi uy. Vô tình đấu la, cùng đa tình đấu la đã hơn 50 năm qua không có ra tay ở hồn sư, giới đại lục. Thậm chí rất nhiều người cũng đã quên mất năng lực của bọn hắn. Thần kỹ truy tố tái xuất giang hồ, cũng lại một lần làm cho người ta biết được, cường giả đỉnh cao của đường môn là đáng sợ đến cỡ nào. Hối hận cái này là đệ tam hồn kỹ đích danh xưng của tang hâm ám phượng đấu la đồng dạng bị trùng kích nàng chỉ cảm thấy chính mình dường như về tới lúc trước vân minh tại sử lai khắc học viện vân minh tại trên không trung dùng tư thế đội trời đạp đất chết trận trong một màn nổ tung kia vô tận hối hận trùng kích tâm linh trong lúc nhất thời căn bản không có năng lực đi cứu viện tà hồn sư khác tại bên trong hồn sư đồng cấp bậc tà hồn sư rất cường đại cơ hồ là hồn sư bình thường không cách nào đối kháng đấy nhưng bởi vì cường đại, bản thân bọn hắn cũng phải thừa nhận rất nhiều thống khổ mà các hồn sư khác không cách nào đối mặt cùng với thừa nhận. dưới loại tình huống này, tâm linh của bọn hắn có lỗ thủng vượt xa người thường. bởi vậy, đối với tà hồn sư mà nói, lực phá hoại của đa tình đấu là tang hâm, thậm chí còn phải vượt qua vô tình đấu là tào đức trí. ba cái hồn kỹ liên hoàn phóng thích, không có nửa phân dừng lại. ánh mắt tuyệt vọng lần nữa biến hóa, biến thành thuần túy mà tha thiết chân thành, tình cảm chấn động. Đa tình kiếm trong tay rút cuộc đâm ra, kiếm quang lập lòe, hào quang sáng chói mà ông anh hóa thành một đạo lưu quang. Một mảnh quang ảnh sáng chói mà hoa lệ, kiếm quang bao phủ phía dưới. Trước mắt ám phượng đấu là một mảnh hư ảo, tại trước mặt nàng đa tình đấu là tự hồ đã biến thành vân minh. Đang nói với nàng nội tâm thống khổ trong lòng, biểu đạt lấy cảm tình chân thành tha thiết, con mắt tăng hâm càng ngày càng sáng. Hào quang trong mắt cùng kiếm quang đa tình kiếm trong tay tàn là một thể. Không có sát cơ nửa phân lại chính là trực tiếp mà thuần túy như vậy, đâm tới trước mặt nàng. Chân thành tha thiết là hồn kỵ thứ hai. Phạm là tinh thần tu vi kém một chút, một khi đối mặt với hồn kỵ chân thành tha thiết, rất có thể liền sẽ cũng không biết chết như thế nào. Cái hồn kỵ này có thể ảnh hưởng đơn phương, cũng có thể ảnh hưởng đến toàn trường. Có thể chớp mắt để cho địch ý của đối thủ đại giảm. Mà từ trong tay đa tình đấu la dùng ra. Tại trong mắt đối thủ, hắn liền biến thành người kia mà đối phương tín nhiệm nhất thậm chí là yêu nhất. Ám phượng đấu la dù sao cũng là tà hồn sư 97 cấp siêu cấp đấu la. Tại toàn bộ thế giới hắc ám đều là nằm trong tầng lớp đỉnh phong nhất. Chân thành tha thiết ở dưới nguy cơ sinh tử làm hồn hạch, trong cơ thể nàng chớp mắt buộc chặt. Rõ ràng nhìn thấy trước mắt tự hồ là vân minh. Hơn nữa là vân minh đối với chính mình là chân tình. Nên nàng không thể không cắn chặt răng, điên cuồng tại trong lòng tự nói với mình là không nên tin. Trên người hồn hoàn thứ bảy rút cuộc nhịn không được phóng thích mà ra. Chầm thấp có chút tiếng phượng gáy khàn khàn, liền hóa thân thành một con phượng hoàng màu đen cực lớn. Nàng cũng rất nhiều năm chưa từng gặp qua tang hâm rồi. Trước kia tuy rằng quen biết, nhưng trên thực tế nàng cũng không có động thủ quá cùng tang hâm. Cho nên cũng không rõ ràng bản thân tu vi của tang hâm cường đại đến trình độ nào. Hôm nay lần đầu giao thủ, nàng mới chính thức hiểu được vị cực hạn đấu là, nay thành danh nhiều năm đáng sợ đến cỡ nào. Dùng tu vi của nàng, thậm chí có loại cảm giác không hề có lực hoàn thủ lúc này nàng căn bản chẳng quan tâm tà hồn sư khác rồi, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, rời xa cái tên đáng sợ này. Phượng Hoàng màu đen dùng sức vỗ mạnh hai cánh, hắc ám Phượng Hoàng linh huyễn hóa ra mảng lớn quang ảnh màu tím. Mặc dù tại đa tình kiếm trước mặt không dứt tan vỡ, nhưng cuối cùng là cho nàng tranh thủ một chút thời gian, không có nửa phân do dự, quay đầu bỏ chạy. đa tình đấu là nhẹ giọng hô hoán, ngươi không được đi, thật vất vả mới tìm được một vị thánh linh giáo cao tầng như vậy. Hắn lại làm sao có thể để cho nàng liền như vậy đào tẩu đi? Nương theo lấy một tiếng than nhẹ của đa tình đấu là, thân ảnh của hắn tiếp theo biến mất. Nhưng lĩnh vực chung quanh lại xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Lĩnh vực óng ánh sáng long lanh đột nhiên trở nên trong suốt hơn. Tất cả chung quanh đều biến thành sử lai khác học viện trước đây. Khi đó có một cây đại thụ che trời, trên đỉnh đại thụ đứng đấy là một gã thanh niên, áo trắng tóc dài, tay cầm trường thương. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, hắn dường như chính là toàn bộ hạch tâm của thế giới. Hắn đã từng hoành áp nhất thế, đã từng vô địch trên thế gian. Không biết bao nhiêu nhân cực hạn hồn sư đã ái mộ hắn. Mà hắn lại chỉ lựa chọn người mà mình yêu nhất trong lòng. Không biết bao nhiêu cường giả hy vọng có thể đánh bại hắn. Nhưng lại nhao nhao ngã xuống trước mặt kình thiên thần thương của hắn. Phượng hoàng màu đen cực lớn tự hồ không khống chế nổi bay đến về hướng hắn. Vô luận nàng vỗ cánh như thế nào, đều không thể rời khỏi trung quanh thân thể hắn. Mà lúc này nếu có người ở bên ngoài lĩnh vực nhìn vào. Liền nhìn thấy hắc ám phượng hoàng đã bay đi nhưng lại đã bay trở về. Vây quanh đa tình đấu la đang xoay tròn. Lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận như thế nào dễ dàng đối kháng như vậy. Cách đây chưa lâu, thời điểm đối mặt với cái lĩnh vực này. Không biết bao nhiêu cường giả đỉnh phong ngã xuống. Chưa lĩnh vực đấu khải bản thân ra, đa tình đấu la còn có lĩnh vực tinh thần. Lĩnh vực đấu khải của hắn chuẩn xác mà nói gọi là đa tình, mà bản thân lĩnh vực tinh thần hắn mệnh danh là không dư hận. Cho nên, cả hai gia tăng mới gọi là lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận. Lúc này, lĩnh vực toàn diện phóng thích, mạnh mẽ như ám phượng đấu là, cũng chớp mắt bị khống chế. Hồn sư hệ khống chế đệ nhất đại lục, tên tuổi như thế chỉ để nói vui thôi sao? Ha ha ha! Ha ha ha! Thật không hổ là gia hỏa khó chơi nhất. Hắc ám phượng hoàng quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Tuy rằng ta cũng không thích nàng, nhưng mà lại không thể để cho nàng rơi vào trong tay ngươi. Đa tình miện hạ tiểu nữ tử này mái hiền hữu lễ. Tiếng cười người kia giống như trung bạc êm tai dễ nghe. Có thể nghe vào trong tai, lại tràn đầy cảm giác âm trầm. Lông mày tăng hâm cao lại, dùng tu vi của hắn, dưới tình huống đối phương đã tiếp cận đến phạm vi nhất định vậy mà không có phát hiện. Đây đã là tương đối không thể tưởng tượng nổi rồi. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được thánh linh giáo đang âm thầm còn có cường giả ẩn núp. Lại không nghĩ rằng lại là một vị tu vi không có dưới hắc ám phượng hoàng. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng trông rất sôi nổi đấy, nhìn qua bộ dáng bất quá là mười mấy tuổi. Một đôi mắt to hồn nhiên đáng yêu. Trên đầu búi tóc hai nguê, nhìn qua càng tăng thêm vài phần sức sống thanh xuân. Áo đuôi váy ngắn ngắn, lộ ra cánh tay cùng bắp đùi trắng nõn. Nàng một bên sôi nổi đi về phía trước, trên đầu hai búi tóc cũng tiếp theo tản ra. Từ hai bên đỉnh đầu riêng phần mình rủ xuống một cái mái tóc lớn. Nhìn qua giống như là hai cái tai thỏ kéo dài, rất nhanh chiều dài liền rũ xuống tới mặt đất. Đã gặp nàng, đa tình đấu la không khỏi lông mày cao lại. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đây ít nhất là một vị siêu cấp đấu la. Hơn nữa tu vi tinh thần đồng dạng đạt đến linh vực cảnh rồi. Ít nhất tại cấp độ phương diện tinh thần, còn muốn phía trên ám phượng đấu la. Để cho hắn không thể giải thích vì sao chính là. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng không có một vị cường giả như vậy tồn tại. Nói cách khác, trước mặt vị tà hồn sư này nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, tuyệt đối là thành danh không lâu. Thánh linh giáo thậm chí có che giấu cường đại như thế sao? Ngươi cũng là một trong hắc ám tứ thiên vương sao? Tuy rằng cảm nhận được đối phương cường đại, nhưng đa tình đấu la như trước vẫn bình tĩnh thông dong. Thậm chí đang trong lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận, ám phượng đấu la như trước không cách nào dãy ruộng ra, vẫn còn không ngừng bay lượn vây quanh hắn. Tà hồn sư cười hì hì nói. Đúng vậy, bọn hắn cũng gọi ta hắc ám linh Đang, Ngươi cũng có thể gọi nhân ra ta là tiểu linh Đang. Ta đáng yêu như thế, không bằng ngươi liền thả nàng đi, nhường cho ta mang nàng đi. Chúng ta kết giao bằng hữu được không? Đa tình đấu la thản nhiên nói. Bằng hữu sao? Ngươi cho là đường môn chúng ta sẽ cùng thánh linh giáo các ngươi trở thành bằng hữu sao? Vừa nói, lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận của hắn tự động lan tràn hướng ra phía ngoài. Chiếu sáng thân thể mềm mại của Hắc ám linh đang. Hắc ám linh đang mân mê cặp môi đỏ mộng. Ngươi cái này còn là người không, thật sự là không có ý nghĩa đấy. Thiệt thòi cho người thành danh nhiều năm như vậy, nghe nói bị thổi làm thần hồ kỳ thần đấy. Vừa vặn người ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút đấy. Vừa nói, tay phải của nàng nhẹ nhàng trên không trung vung ra một chiêu. Dưới chân tiếp theo bay lên từng vòng hồn hoàn. Sáu đen ba đỏ chính cái hồn hoàn. Đã gặp phối hợp hồn hoàn của nàng, cho dù là đa tình đấu la cường đại đến bực này, cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến thành biến hóa. Tại bên trong phong hào đấu la, có thể đạt đến hồn hoàn như vậy, hầu như đều là cấp độ cực hạn đấu la. Cũng chính là nhóm người cường đại nhất đương kim đại lục. Thánh linh giáo coi nhất đế, nhị hoàng, tứ đại thiên vương. Chỉ là tứ đại thiên vương đã có cái cấp độ này. Như vậy, cao giai hơn là nhất đế, nhị hoàng lại cường đại đến trình độ như thế nào? Tại trong ấn tượng đa tình đấu la, trong nhất đế, nhị hoàng hắn chỉ có thể khẳng định có một vị là mình đã từng thấy qua. Chính là siêu cấp cường giả cùng thời đại với hắn. Năm đó đã từng một chiêu tiếc bại vào tay kình thiên đấu la vân minh. Nhưng có thể toàn thân trở ra, từ đó mai danh ẩn tích Không biết hắn mới là đáng sợ nhất, ai có thể nghĩ đến, Thánh Linh Giáo tại sao vạn năm yên lặng vậy mà sẽ xuất hiện lần nữa. Vạn năm trước, Thánh Linh Giáo đã từng một độ mang đến tai họa. Đáng tiếc, khi đó bọn hắn đụng phải một đời thiên kiêu, một đời sử lai khắp thất quái phục hưng đường môn. Nhất là nhân vật trọng yếu của đường môn khi đó, cũng là người sáng lập gia truyền linh tháp, linh băng đấu la hoắc vũ hạo. Linh băng đấu la dẫn đầu một đám sử lai khắp thất quái, triệt để đánh tan Thánh Linh Giáo cũng hầu như đem tất cả cao tầng thánh linh giáo một mẻ hốt gọn. Từ đó để cho rất nhiều người cho rằng thánh linh giáo tại lúc kia liền đã biến thành bụi bặm trong lịch sử. Nhưng mà ai biết lại là như vậy. Trải qua vạn năm lắng động, thánh linh giáo vậy mà xuất hiện một lần nữa. Hơn nữa mới vừa xuất hiện, vậy mà liền dùng hai quả thí thần kinh ngạc thế gian, đã phá hủy sử lai khắp thành cùng đường môn tổng bộ. Sau đó lại tập kích khủng bố thiên đấu thành, hung danh to lớn. Tuy rằng đa tình đấu la, vô tình đấu la bọn hắn đã sớm đoán được Bọn hắn có can đảm một lần nữa rời khỏi thánh linh giáo, nhất định là không có sợ hãi. đã tích lũy thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc những thực lực này chính thức bắt đầu dần dần hiện ra, như trước để cho hắn có cảm giác trong lòng nặng nề. Chuông lục lạc đen xì như mực xuất hiện ở trong tay hắc ám linh đang Mặt ngoài chuông lục lạc có một cái cái phù văn kỳ diệu. Bên trên phù văn lục quang lập lòe, còn mang theo mây khói màu xanh lá nhàn nhạt, nhạt, kỳ dị vô cùng. Dưới chân, từng vòng vầng sáng tiếp theo khuếch tán ra phía ngoài. Đồng thời một tầng đấu khải màu xanh sẫm cũng tiếp theo bao trùm toàn thân. Đối mặt với đa tình đấu la, vô luận là tự đại cỡ nào, đều không dám xem thường, cũng là tam tự đấu khải, quang hoàn dưới chân nàng lớn hơn vài phần so với Hắc Ám Phượng Hoàng. Âm thanh quỷ dị nức nở nghẹn ngào phóng thích ra, giống như là có vô số người ở nghẹn ngào thổ lộ ra hết. Nghe nói, đa tình đấu la là khống chế hệ chiến hồn sư đệ nhất đại lục. Vừa vặn, người ta cũng là hệ khống chế đây. Như vậy, để ta lĩnh giáo thoáng một phát. Khống chế của đa tình đấu la cùng với khống chế của ta, đến tột cùng là ai hơn mạnh mẽ một ít. Vừa nói, chuông lục lạc trong tay nàng đường kính vượt qua một thước lắc lư một cái. Lập tức kêu lên đinh linh linh một tiếng giòn vang. Một tầng sóng âm lập tức từ bên trên chuông lục lạc khoét tán ra. Quang hoàn dưới chân nàng phóng xuất ra hào quang tan là một thể. Cái sóng âm kia hiện lên màu xanh biếc, thậm chí có hình có chất lan tràn hướng ra phía ngoài. Mà đằng sau càng là mang theo sóng âm kia. Vô số oán linh màu xanh sẫm mang theo tiếng gầm gừ thê lương ùn ùn mà ra, tựa như là giếng phun nở rộ hướng ra phía ngoài. Cái quang hoàn màu xanh lá này cùng đụng vào lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận của đa tình đấu la, lập tức đã xảy ra một màn quỷ dị. Nguyên một đám oán linh bị lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận ảnh hưởng, không ngừng nổ bung, nhưng tại thời điểm nổ bung, bọn hắn phóng xuất ra oán khí cường thịnh hơn so với trước không chỉ gấp 10 lần, để cho lĩnh vực của Hắc Ám Linh đang chớp mắt bạo tăng uy lực mang theo khí tức oán hận không gì sánh kịp, điên cuồng thôn phệ lĩnh vực của đa tình đấu là lĩnh vực chịu ảnh hưởng, hắc ám phượng hoàng bị đa tình đấu là khống chế trong lĩnh vực, lập tức xuất hiện chấn động, thân thể hắc ám phượng hoàng kịch liệt lắc lư một cái, tựa hồ muốn thoát ly khống chế, võ hồn sóng âm khống chế loại tà độc, hơn nữa sắc mặt đa tình đấu là ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được võ hồn sóng âm của đối phương đối với hắn tựa hồ có được tác dụng khắc chế nhất định, điều này hiển nhiên là đặc biệt nhầm vào đấy. Thánh linh giáo không có khả năng biết rõ hôm nay chính mình sẽ đi tới nơi này. Nhưng bọn hắn nhưng lại có nhầm vào năng lực tà hồn sư của chính mình. Dự mưu kia hiển nhiên không phải là trong ngày một ngày hai. Từ cấp độ bên trên mà nói, Hắc ám linh đang cùng đa tình đấu la còn có tranh lệch. Nàng là 98 cấp siêu cấp đấu la. Tuy rằng chỉ kém một cấp nhưng một cấp này nhưng là cách biệt một trời một vực. Đấu khải nàng chẳng qua là cấp độ tam tự. Tam tự đấu khải cùng tứ tự đấu khải tranh lệch cũng là cực lớn. Có thể năng lực của nàng tại nhằm vào đa tình đấu là, dưới tình huống bằng và nguyên một đám oán linh nổ bung, lại đơn giản là đem lĩnh vực song phương đền bù bên trên tranh lệch cấp độ. Lĩnh vực đối kháng rất có xu thế địa vị ngang nhau. Mà cái này tạo thành, đa tình đấu là sẽ chịu ảnh hưởng. Một khi để cho cái này sóng âm khống chế này, của nàng liên thủ cùng hắc ám phượng hoàng. Nếu đa tình đấu là muốn đồng thời giữ lại các nàng sẽ rất khó. Cũng vừa lúc đó, một đoàn kim quang chiếu sáng trên đỉnh đấu hắc ám. Tựa như một vòng thái dương màu vàng từ trên trời ráng xuống, rơi đập ẩm ẩm thẳng đến phía dưới. Phương vị hắn hạ xuống, chính là vị trí va chạm lĩnh vực của hai đại cường giả. Nhìn thấy cái đoàn kim quang này, Hắc ám linh đăng lúc trước còn cười nói tự nhiên. Bây giờ cũng là biến sắc, nàng trước cùng nói chuyện với đa tình đấu la, kỳ thật đều là tội lực làm chuẩn bị cho mình. Nàng thật không nghĩ qua, dựa vào lực lượng của mình và Hắc ám phượng hoàng, là có thể chiến thắng đa tình đấu la. Chẳng qua là hy vọng quấy nhiễu phía dưới để có thể mang theo hắc ám phượng hoàng, đao thoát. Không hề nghi ngờ, hôm nay đó là một cạm bẫy. Đường môn rất hiển nhiên không phải là chỉ có mỗi một mình đa tình đấu la. Nhưng tại nàng xem ra, bên trong đường môn, chính thức có uy hiếp cũng chính là đa tình, vô tình hai đại cực hạn đấu la. Những người khác không nói chơi. Mà khi trên bầu trời có đoàn thân ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống. Thời điểm này, nàng lại rõ ràng cảm giác được một cỗ uy áp ngập trời từ trên trời giáng xuống cái loại cảm giác này, tựa như có một con hung thú khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Phàm phất muốn đem chính mình nghiền ép nát bấy. càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, đoàn hào quang màu vàng kia giống như là thái dương thật. nó phóng thích ra khí huyết nóng bỏng, khí huyết trí dương trí cương đậm đặc chấn động. đối với oán linh mà nói chính là điều mà oán linh sợ nhất. sở dĩ lựa chọn dưới tập kích đoàn xe dưới mặt đất, một cái là bởi vì tính đột nhiên cùng tránh cho cơ giáp trên không trung, cái khác cũng là bởi vì oán linh e ngại ánh mặt trời. Chiến đấu tại ban ngày sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn, mà lúc thái dương màu vàng này từ trên trời ráng xuống, tại trong lúc vô hình như là một quả mặt trời chính thức chiếu sáng thế giới dưới lòng đất. Ban đầu nàng có thể ngang cơ với đa tình đấu la, nhưng lúc này sợ hãi đau buồn gào thét lĩnh vực lập tức nhận lấy suy yếu. Sau đó bị lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận phản lại áp bách. hắc ám phượng hoàng vừa mới có có thể dãy ruộng lập tức lần nữa bị khống chế. Âm thanh đa tình đấu la truyền đến, giúp ta tranh thủ 10 phút mà cái mặt trời màu vàng kia một cái chớp mắt ẩm ẩm rơi xuống đất, tựa như đa tình đấu là kinh ngạc khi hắc ám linh đang xuất hiện. bây giờ hắc ám linh đang cũng đồng dạng kinh ngạc tại khi đoàn kim quang này xuất hiện. ca tính đang nghi làm nàng không dám và chạm chính diện, thân hình lóe lên mang theo liên tiếp huyễn ảnh đã lùi lại trăm mét. oanh lên một tiếng kim quang rơi đập xuống, hắc ám linh đang đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi cánh màu vàng cực lớn, đôi cánh đem thân thể người kia hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bên trên cánh không có lông vũ, lại bao trùm lấy lân phiến hình thoi màu vàng. Mỗi một khối lân phiến đều là lăng tuyến sắt bén, óng ánh sáng long lanh, vầng sáng lưu chuyển. Tại trong nháy mắt hắn rơi xuống đất, phảng phất có một tiếng long ngâm vô cùng uy nghiêm vang lên. Khí huyết đậm đặc chấn động chớp mắt lan chản ra phía ngoài. Khí tức mang theo uy nghiêm vô cùng chớp mắt liền đem oán linh chung quanh chấn áp. Không chỉ có như thế, hào quang màu kim hồng nóng bỏng bắn ra phía ngoài, chiếu sáng chung quanh cũng quét sạch lấy màn đen tối hai cánh màu vàng giãn ra lộ ra thân thể toàn thân mặc giáp trụ cao lớn, mặt nạ màu vàng kim che đậy che khuôn mặt, giáp trụ toàn thân màu vàng hiện đầy lân phiến màu vàng sáng chói. từng đạo long văn màu vàng dường như đều ở đây phóng thích ra âm thanh long ngâm trầm thấp, nhìn qua mỏng nhẹ cũng không trầm trọng, lại tràn đầy cảm nhận. hai cánh tay của hắn đặc biệt trắng kiện, bên trên đôi cánh tay này tựa hồ còn có thêm khải giáp lớn, trên giáp trụ cánh tay hoàn toàn hiện lên màu vàng trạng thái trong suốt như thủy tinh. Kim loại thông thấu hình dáng thủy tinh là đặc điểm điển hình cho tam tự đấu khải. Hai bàn tay bao trùm long chảo, mặt ngoài khải giáp của cánh tay giống như là từng khối long lân, phóng đại nối lại mà thành. Tại bên trong tay phải của hắn, còn nắm một thanh trường màu màu vàng. Bộ phận tam tự đấu khải sao? Không phải là cường giả sao? Hắc ám linh đang trước tiên làm ra phán đoán. Không hề nghi ngờ, trước mắt người này nhìn qua tự hồ là mặc đấu khải. Thế nhưng lân phiến của hắn hẳn là một bộ phận của võ hồn. Cũng không phải chân chính đấu khải, chỉ có đấu khải trên hai tay mới phải. Tam tự đấu khải của hắn chẳng qua là hoàn thành hai cẳng tay mà thôi. Tuy rằng thoạt nhìn mười phần bất phàm, mà dù sao hắn cũng không phải tam tự đấu khải sư. Thế nhưng hắc ám linh đang là cao cấp nhất của tam tự đấu khải sư. Do không có thần tượng để rèn, thì hắn thậm chí đã sớm tăng lên tới trình độ tứ tự. Tại trước mắt phân biệt tu vi song phương, hắc ám linh đang lập tức ý thức được chính mình lúc trước bị đối phương dọa sợ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất cứu Hắc Ám Phượng Hoàng, không hề nghi ngờ, người xuất hiện ở trước mặt Hắc Ám Linh Đang chính là Đường Vũ Lân. Trên thực tế, đấu khải của Đường Vũ Lân không chỉ là hai tay, mũ giáp cùng mặt nạ cũng đã hoàn thành, chỉ là không nhìn qua không rõ ràng như hai tay mà thôi. Hơn nữa, đối với Hắc Ám Linh Đang mà nói, không phải nguyên vẹn một bộ tam tự đấu khải cũng không có ý nghĩa gì. Hư lạnh một tiếng, Thác Ám Linh đang thậm chí khinh thường, trong tay mang theo chuông lục lạc phù văn màu xanh lá chớp mắt vung ra, thẳng đến Đường Vũ Lân. Âm thanh kêu to thê lương lần nữa vang lên, mang theo uy năng lĩnh vực phô thiên cái địa giống như bao phủ Đường Vũ Lân. Mà cái chuông lục lạc trên không trung tự động phóng đại, âm thanh nức nở nghẹn ngào của sóng âm lay tâm thần người ta. Đường Vũ Lân kỳ thật đã sớm tới, một mực đang chú ý toàn bộ chiến trường, lúc dưới mặt đất triển khai chiến đấu, đồng thời trên mặt đất cũng đã bắt đầu chiến đấu rồi. Thánh Linh giáo đối với nhóm vật tư này là tình thế bắt buộc, đã chuẩn bị tương đối đầy đủ. Trên mặt đất, trên trăm đài cơ giáp bị đả kích phía dưới đã hoàn thành đánh lén đối với cơ giáp. Không chỉ như vậy, tại cách đó không xa, còn có một trận địa hồn đạo, đạn pháo đất đối không lặng yên không một tiếng động bay lên. Liên tiếp đạn pháo phóng ra, để cho chiến đấu trên không trung cơ căn bản không cách nào tiếp cận. Thời điểm đường Vũ Lân nhìn thấy những điều này, hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, Thánh Linh giáo vậy mà đã hung hăng ngang ngược đến trình độ như vậy rồi. Lại có thể điều động binh sĩ cơ giáp, hơn nữa tại gần trong gang tắc với Đông Hải quân đoàn. Rõ ràng, có thể lặng yên không một tiếng động chế tạo một trận địa đạn đạo đất đối không này. Đây là châm chọc hạng gì? Có thể nghĩ, tại bên trong nội bộ liên bang nếu như không có người cấu kết với bọn này, thì như thế nào có thể làm cho Thánh Linh giáo này phát triển đến trình độ như vậy? Đồng bạn cũng đã vùi đầu vào trong chiến đấu mặt đất rồi trên người Đường Vũ Lân bọn họ đều mang theo giấy phép đặc biệt của quân bộ, trên người có trích thân phận để có thể làm cho quân đội thân phận được địch ta, không đến mức bị cơ giáp trên không trung oanh tạc. thật vất và phát hiện nhiều tà hồn sư thánh linh giáo như vậy, bọn hắn làm sao có thể không toàn lực ra tay đây? Đường Vũ Lân là đội trưởng, nắm toàn bộ toàn cục, một bên chú ý chiến đấu trên mặt đất, đồng thời cũng chú ý tình huống dưới mặt đất. tuy rằng đa tình đấu la chỉ có một người, nhưng hắn là cực hạn đấu la, có hắn tọa chấn ở phía dưới. Sẽ không sợ bắt không được nhân vật đầu não của đối phương. Đến khi hắc ám linh đang xuất hiện, lúc này đường Vũ Lân mới nhanh chóng hiện thân ra tay. Mục đích của hắn rất đơn giản, cho đa tình đấu la tranh thủ đầy đủ thời gian. Bắt sống khó khăn hơn nhiều so với đánh chết. Mà mục đích đa tình đấu la là, là phải bắt sống được hắc ám Phượng Hoàng, mà không phải đem nàng giết chết. Thánh linh giáo sở dĩ đáng sợ, không chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực đã cường đại đến kinh ngạc thế nhân. Trọng yếu hơn là, thánh linh giáo quá mức thần bí. Vô luận là lúc trước Sử Lai Khắc Học viện hay là Đường Môn, đều không có tin tức gì về tích lũy của bọn hắn. Không biết địch nhân mới là phiền toái lớn nhất đấy. Nếu như có thể từ nơi này bắt lấy một trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương, không thể nghi ngờ sẽ có tác dụng trợ giúp rất tốt. Chuông lục lạc màu xanh sẫm tại trước mặt phóng đại. Cái khí tức khủng bố đến từ siêu cấp cùng cực hạn đấu la bên cạnh, làm không khí xung quanh hắn đều kịch liệt vặn vẹo cả lên. Có thể trở thành một trong Tứ Đại Thiên Vương của Thánh Linh giáo. Vị Hắc Ám Linh đang này thực lực có thể nghĩ Tu vi đường Vũ Lân tăng lên nhanh chóng, nhưng cùng so với những cường giả cực hạn này, vẫn có một đoạn khoảng cách không ngắn. Mà đối mặt với trung lục lạc kia bay tới, hắn lại đột nhiên mở miệng quát. Lị na, thác ám linh đang ở đối diện đang cười nói tự nhiên bồng ngẩn ngơ. Khống chế đối với trung lục lạc màu xanh sẫm lập tức ngừng lại. Cũng vừa lúc đó, tay phải đường Vũ Lân đột nhiên huy động. Một đạo kim quang sáng chói mãnh liệt bắn mà ra. Vô số vầng sáng màu vàng lam đem nó bảo vệ xung quanh. Âm thanh long ngâm to rõ mang theo khí huyết không gì sánh kịp mãnh liệt bộc phát toàn diện. Ở bên trong tiếng tim đập trầm thấp, ngang nhiên oanh kích tại phía trên trung lục lạc kia, oanh lên một tiếng. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều vang lên tiếng nổ vang kịch liệt. Mặt ngoài trung lục lạc màu xanh sẫm kia nguyên một đám hào quang phù văn tỏa sáng, nhưng như trước bị một kích này oanh dùng động lắc lư, bay ngược mà ra, một lần nữa về tới trên đỉnh đấu hắc ám linh đang. Huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Ngân Long thăng thiên. Ngươi là ai? Đối với đối phương đánh bay hắc ám linh đang chính mình, nàng tuy giật mình, nhưng nàng càng thêm giật mình chính là đối phương hô lên tên mình. Đường Vũ Lân cũng không có mở ra mặt nạ, khí tức trầm ngưng như núi. Luận tu vi, hắn đương nhiên xa xa không bằng đối thủ. Nhưng hắn cũng không phải hồn thánh bình thường đơn giản như vậy. Bản thể tông tiên thiên mật pháp hắn đã đã luyện thành một bộ phận. Hơn nữa bản thân kim long vương huyết mạch cường đại, cùng với huyết hồn dung hợp kỹ tồn tại. Cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hắn tràn đầy khí huyết chấn động, đối với bản thân tà hồn xưa liền có được áp chế nhất định. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, Lị Na, ta không có gọi sai chứ. Hắn một chút cũng không vội phát động công kích. Hắn cũng biết chính mình đánh không lại đối thủ, mà mục đích của hắn cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Không sai, Hắc Ám Linh đang xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải chính là nữ học sinh ban đầu ở vừa mới đến Thiên Hải Thành đấy sao? Lúc này Lị Na đối với đường Vũ Lân kêu lên tên của nàng, khiến nàng giật mình. Hi hi hi. Hắc ám linh đang nở nụ cười. Ta đã biết, ngươi tuy rằng thay đổi âm thanh, nhưng khí tức bên trên vẫn có chút để cho ta cảm giác quen thuộc. Để cho ta đoán xem, ngươi là tên tiểu tử ở bến tàu kia phải không? Đúng rồi, còn giả mạo là học trưởng người ta đấy. Bất quá, người ta có thể nói cho ngươi, tên của ta không phải là Lị Na, ta là Na Na Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi nhân ra ta là tiểu linh đang. Ngoài miệng nói lời này, trên tay nàng cũng không nhàn dỗi. Hắc Ám Phượng Hoàng có lĩnh vực đa tình tự cổ không dư hận ảnh hưởng, lúc này đã bị đa tình đấu la một lần nữa khống chế được. Một khi đa tình đấu la bắt lại được Hắc Ám Phượng Hoàng, nàng đừng nói là cứu người, chính mình muốn đi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đường Vũ Lân trong lòng một hồi ác hàn. Vị này cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi, lại còn tự xưng như thế. Chuông lục lạc màu xanh sẫm hào quang tỏa sáng, Đường Vũ Lân mơ hồ nhìn thấy, tại trên người nana Na lị bay lên trong sương mù dày đặc, tựa hồ có một cái hồn hoàn hào quang lập lòe. Ngay sau đó, một tiếng kêu giòn liền từ trên đỉnh trung lục lạc vang lên. Đinh linh linh linh. Ở bên trong âm thanh giòn minh, trong ý thức đường vũ lân, tất cả chung quanh dường như cũng đã biến thành màu xanh sẫm. Vô số kim nhọn màu xanh sẫm điên cuồng đâm vào trong đầu của hắn, lĩnh vực tinh thần. Hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt với cường giả có võ hồn là loại sóng. Hơn nữa trực tiếp chính là cái tầng diện siêu cấp đấu la. Tuy rằng đã có chuẩn bị đầy đủ, nhưng tại bên trong linh âm kia vẫn là không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực chẳng qua là trong nháy mắt đã cảm thấy trong thất khiếu có huyết dịch tuôn ra. Đáng sợ hơn chính là bản thân Hoàng Kim Long thể, tại bên trong sóng âm kia vậy mà xuất hiện âm thanh tinh mịn liên tục, không ngừng phá toái. Tựa hồ thân thể của hắn, thậm chí là toàn bộ không gian chung quanh nhanh chóng phá toái. Thật cường đại, cái này là thực lực siêu cấp đấu là sao? Tim đập rộn lên, trong cơ thể Long Hạch, Hồn Hạch đồng thời co rút lại vì cung cấp năng lượng cho hắn mà bành phái. Đường Vũ Lân không ngừng làm ra động tác hít sâu. Trong cơ thể kim long vương huyết mạch được hắn thúc dục trên phạm vi lớn. Ngang lên một tiếng long ngâm sụp sôi. Trong chốc lát, vô số lam ngân thảo màu vàng lam từ trong cơ thể hắn ồn ùn mà ra. Trên không trung phác họa ra bộ dáng đầu rồng, cùng bản thân khí tức kim long vương huyết mạch, hoa lẫn long uy, long cương đồng thời bắn ra. Gào thét rung trời, cùng linh âm kinh khủng kia trùng kích lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, đường vũ lân chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết, hồn lực không khỏi kịch chấn. Thế nhưng linh âm đâm vào trong cơ thể ảnh hưởng cuối cùng là bị khu trừ ra ngoài. Hắc Ám Linh đang cũng là lấy làm kinh hãi. Thời điểm nàng lần đầu tiên gặp được Đường Vũ Lân, liền cảm giác qua hồn lực hắn chấn động, biết rõ tu vi Đường Vũ Lân ước chừng tại trên dưới thất hoàn. Chẳng qua là khí huyết chấn động mạnh hơn thất hoàn hồn thánh bình thường. Nhưng tu vi thất hoàn như thế nào lại để trong mắt siêu cấp đấu la như của nàng. Huống chi, tại bên trong Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương, nàng tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng năng lực là rất bí hiểm tính đặc thù của võ hồn sóng âm để cho lực phá hoại của nàng cũng là mạnh nhất. nàng vừa rồi thoáng một phát mượn hồn kỹ phóng thích sóng âm cũng không có ý tứ lưu thủ nửa phân, lại không nghĩ rằng đường vũ lân vậy mà ngăn lại. Hơn nữa âm thanh long ngâm thậm chí còn cuốn đi khí huyết bản thân nàng, làm nàng có chút cảm giác tâm thần không được tập trung. dưới tình huống tu vi song phương tranh lệch to lớn như thế, vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này, điều này thực là để cho hắc ám linh đang trong lòng giật mình, đồng thời có chút ít nghi hoặc. Đúng lúc này, đường vũ lân động đậy, hắn chân trái đột nhiên trên một đạp mặt đất. Mượn Hoàng Kim Long hống tăng lên đối với khí thế, toàn thân giống như mũi tên, đánh tới thẳng đến hắc ám linh đang Thân tại trên không trung toàn thân hắn khí huyết có rút lại. Hoàng Kim Long thể một lần nữa khôi phục, đồng thời lân phiến bên trên hiện ra Kim Long bá thể mặt kính phản xạ. Hoàng Kim Long thương trong tay thương mang tăng vọt, làm ngần Long phi tưởng phóng thích, cơ hồ là trong chốc lát đã đến trước người hắc ám linh đang cùng lúc đó, từng tiếng long ngâm vang lên, lĩnh vực kim long cuồng bạo chớp mắt phóng thích, làm hắn nhìn qua tựa như một con cự long, dùng thân nhoáng một cái, cũng đã hóa thành một con kim long chiều cao hơn 10 mét, võ hồn chân thân. đối mặt với vị siêu cấp đấu là này, hắn đã không có nửa phân giữ lại, trực tiếp liền đem tất cả năng lực bản thân đều trồng lên phóng thích ra ngoài. cái này là chỗ cường đại từ xuất thân tại sử lai khắc học viện, đổi là hồn thánh bình thường, làm sao có thể đem nhiều năng lực như vậy đều trồng chung vào một chỗ? Mà đường Vũ Lân lại chính là làm được. Bằng vào kim long vương huyết mạch mang đến khí lực siêu cường. Hắn cưng rắn nhận lấy tất cả năng lực chồng lên mang đến tăng lên cho bản thân. Thiêu thân lao đầu vào lừa, không biết tự lượng sức mình. Hừ lạnh một tiếng, tay phải na na lị ngẩn lên, bắn một cái búng tay. Đương lên một tiếng vù vù ở bên trong. Không còn là linh âm, mà là tựa như chuông lớn vang lên đinh tai nhức óc. Tầng sóng âm tại bay tới trùng kích bên trên hoàng kim long chân thân của đường Vũ Lân có thể thấy rõ ràng hắn tại trong sóng âm chấn động, tựa hồ từng tầng lớp năng lượng đang bị tách ra, vang tung toé. nhưng kim long vương chân thân lại như là tránh thoát lao tù, cự long như trước phát ra lấy gào thét dung trời. trong nháy mắt đã đến trước mặt nana lị. sai lầm nhất của hắc ám linh đang nana lị chính là xem thường đường vũ lân. nhưng bất kỳ một vị siêu cấp đấu la ở trước mặt một gã hồn thánh, chỉ sợ cũng đều xuất hiện vấn đề như vậy. nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, đường vũ lân lại có thể đem lam ngân hoàng, kim long vương huyết mạch. Hơn nữa Hoàng Kim Long Thương, cùng với Kim Long Vương, Hoàng Kim Long Thể, Kim Long Bá Thể, lĩnh vực Kim Long Quần bạo. Mấy đại năng lực hoàn toàn kết hợp ở một chỗ, chồng lên lẫn nhau, sản sinh biến chất. Phải biết rằng, tại lúc trước hắn đối mặt, thế nhưng Đường Vũ Lân đã cùng giao thủ với cực hạn đấu la đấy. Cho nên, đối với cường độ năng lượng của nàng cũng có chỗ phán đoán. Mà trong công kích sóng âm của Hắc Ám Linh đang, có một phần rất lớn là nhằm vào tầng diện tinh thần đấy. Tại nàng xem ra, một gã hồn thánh, tinh thần lực có thể có mạnh như thế nào? Lại như thế nào cũng không nghĩ ra, tinh thần lực của đường Vũ Lân sớm đã đạt đến trình độ linh vực cảnh. Khoảng cách lĩnh ngộ lĩnh vực tinh thần cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Chính là bởi vì một loạt phán đoán sai lầm này, nàng đã bị đường Vũ Lân cận thân rồi. Làm sao có thể? Mắt thấy đầu rồng cực lớn ở trước mặt mình phóng đại. Trong đầu hắc ám linh đang đầu tiên xuất hiện chính là cái ý nghiệm này trong đầu. Nhưng nàng dù sao cũng là cực hạn siêu cấp đấu la. Tại giật mình, đồng thời đã tự nhiên làm ra phản ứng. Dung thân nhoáng một cái, hắc ám linh đang trên đỉnh đầu bỗng nhiên phóng đại, đem nàng bản thân bao phủ trong đó. Mà bản thân cái trung lục lạc kia cũng nhanh chóng biến lớn, lại vang lên một tiếng vù vù. hắc ám linh đang chân thân. Tại dưới tình huống một đối một, đường Vũ Lân có thể bức bách một vị siêu cấp đấu là vận dụng võ hồn chân thân, cũng đủ để tự hào rồi. Sóng âm giống như thực chất, hóa thành một tầng quang mang màu xanh sẫm trầm trọng cùng đụng vào kim long vương, chân thân của đường Vũ lân. Linh âm vỡ tan, mà kim long vương chân thân của đường Vũ Lân cũng bị cứng rắn đánh bay ra ngoài. Tu vi song phương dù sao có bản chất chênh lệch. Khí huyết lưu chuyển, long hạch co rút lại, lại dùng lực bắn ra phía ngoài, thêm vào khí huyết bành phái. Lúc này lực phòng ngự cường đại bản thân đường Vũ Lân liền phát huy tác dụng. Tuy rằng chấn động lần này làm khí huyết hắn cuồn cuộn, nhưng hắn dù sao cũng là chủ động công kích, mà hắc ám linh đang tại vừa mới một khắc này cuối cùng vẫn là, phản ứng chậm một ít, không thể toàn diện phát lực. Cho nên đường Vũ Lân bị phản chấn, bị thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Bắn ngược đến không chung, hắn đã một lần nữa khôi phục hình người vốn có. Cánh tay phải lại đột nhiên phình to, hoàng kim long thương trong tay dao cho tay trái. Chợt quát một tiếng, đào đến. Một đạo kim quang chói mắt như tia chớp dường như phá vỡ bầu trời bỗng nhiên rơi xuống. Trong chốc lát, khí thức vô cùng uy nghiêm bỗng nhiên từ trên người đường Vũ Lân bộc phát ra. Long uy hiện lên nở rộ gấp 10 lần, một đạo quang ảnh cửu thải cực lớn tại sau lưng của hắn lóe lên rồi biến mất. Cả người hắn trở nên dâng chào rồi. Long tộc Pháp đao trong tay hư không chém ra. Ở trên trời kéo lê ra một đạo quang ảnh màu đen, vô số long ngâm từ bốn phương tám hướng vang lên. Đem võ hồn chân thân của hắc ám linh đang bộc phát ra linh âm. Một đạo hào quang màu vàng cùng màu đen quấn giao nhau, trước mắt liền chạm phách tại phía trên trung lục lạc cực lớn kia. Từ Lam Hoàng Long phi tưởng phóng thích đến cuối cùng Long tộc Pháp đào chém ra. Toàn bộ quá trình trên thực tế cũng không quá hai giây. Tất cả đều nằm trong tính toán của đường Vũ Lân. Hắn chưa từng nghĩ tới một kích toàn lực của mình là có thể xúc phạm tới một gã siêu cấp đấu la. Sát chiêu chính thức là một kích đằng sau này. Sau khi hắn thông qua Hoàng Kim Long thương trợ giúp cho cuồng phong ma đao tư mã kim trì tìm được bản thân. Sau đó giữa bọn họ có được cảm ứng tâm linh nhất định. Đối mặt với hát ám linh đang, đường Vũ Lân đương nhiên hiểu được. Dựa vào lực lượng một người là không có khả năng ngăn trở đối phương 10 phút đấy. Cho nên, hắn đã sớm âm thầm liên hệ cùng Tư Mã Kim Trì. Giờ khắc này, Long tộc Pháp Đào vừa ra, lập tức bạo phát ra lực công kích khủng bố trước đó chưa từng có. Bản thân Tư Mã Kim Trì Chí chính là phong hào đấu la. Góp ít thành nhiều, bằng vào bản thân trảm Long đao, hắn đối mặt với siêu cấp đấu la đều có thể ngăn cản. Sau khi cùng đường Vũ Lân hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ Long thần truyền thừa này, lúc này lực công kích cường hãn đã đủ để chống lại cùng Hắc Ám Linh Đang. Huống chi võ hồn của Hắc Ám Linh Đang chính là loại sóng âm. Bản thân đối với cận chiến là không am hiểu đấy. Sai lầm lớn nhất của nàng chính là để cho Đường Vũ Lân cận thân chính mình. Cho nên lần này liền bị tổn thất nặng. Đương lên một tiếng, Long Tộc Pháp Đao hung hăng chạm kích tại phía trên Hắc Ám Linh Đang. Pháp Đao bắn lên, thế nhưng màu xanh sẫm của Hắc Ám Linh Đang cũng tại chớp mắt biến thành màu cửu thải mặt ngoài càng là xuất hiện một đạo vết dạn rõ ràng, mặt ngoài vết dạn hào quang cửu thải lập lè, nhanh chóng mở rộng. Hắc Ám Linh đang kêu thảm một tiếng, rút cuộc chẳng quan tâm Hắc Ám Phượng Hoàng nữa. Chuông lục lạc mãnh liệt co rút lại, hóa thành quang mang màu xanh sẫm, vèo thoáng một phát hướng ở chỗ sâu trong bóng tối bỏ chạy. Đường Vũ lân cầm trong tay Long Tộc Pháp Đao, thân ảnh cửu thải lướt qua rồi xuống đất, oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hào quang lói lên, pháp đao một lần nữa hóa thành cuồng phong ma đao tư mã kim trì Một phát đỡ lấy hắn. Thiếu chủ, người không sao chứ? Đường Vũ Lân lắc đầu. Không có việc gì, công kích sóng âm thật cường đại. Đây cũng chính là hắn. Đổi là hồn thánh bình thường, tại công kích mãnh liệt vô cùng của sóng âm vừa rồi, sớm đã bị chấn động, thần hồn câu diệt rồi. Đa tình đấu là một bên khống chế được lĩnh vực chính mình. Một bên chú ý bên này, lúc này cảm thấy âm thầm gật đầu. Đường Vũ Lân chính thức trên ý nghĩa đã trưởng thành. Hắn hiện tại, cùng đồng bạn phối hợp lại đã có thể chống lại cùng hồn sư cường giả rồi. Nếu như không phải là bởi vì bản thân tam tự đấu khải, của hắn vẫn chưa hoàn thành mà nói. Tính là không sử dụng võ hồn dung hợp kỹ này, hẳn là đều có thể cùng hắc ám linh đang quần nhau trong thời gian rất dài. Trọng yếu hơn đúng là, tốc độ phát triển của hắn thật sự là quá là nhanh. Cho dù ở thiên hải thành, mấy ngày nay tới giờ, chỉ cần vài ngày không nhìn thấy đường Vũ Lân. Đa tình đấu la liền có thể cảm giác được, đường Vũ Lân trở nên không giống vậy. Lúc hắn trở thành phong hào đấu la, thân phận hải thân các chủ, môn chủ đường môn liền hoàn toàn thực chí danh quy rồi. Đường vũ lân thở sâu, một bên phóng thích tinh thần lực chú ý xa xa, để tránh hắc ám linh đang đi mà quay lại, một bên điều tức bản thân. Nội phủ hắn lúc trước cũng là đã bị đả thương, nhưng sau khi đi qua ngắn ngùi điều chỉnh, đã khôi phục bảy tám phần. Năng lực tự lành rất mạnh, không có thấp hơn so với ai như hằng. Tuy rằng tiên thiên mật pháp hắn còn chưa có luyện thành. Nhưng Kim Long Vương huyết mạch tăng thêm một bộ phận Tiên Thiên mật pháp, hiệu quả đã tương đối kinh khủng. Tư Mã Kim chỉ liền ở bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái, trong lòng cũng là thầm giật mình. Bởi vì có thể ở trình độ nhất định cảm ứng được trạng thái Đường Vũ Lân, cho nên mới có thể phát hiện hắn khôi phục dĩ nhiên là nhanh như vậy. Bên kia, Đa Tình đấu la rút cuộc khống chế được Hắc Ám Phượng Hoàng. Hắc Ám Phượng Hoàng đã triệt để ngập vào hôn mê, sau đó bị hắn nâng tại trên hai tay. Đa Tình đấu la trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đã có nàng, chúng ta cũng có thể chứng minh một ít rồi. Từ khi thánh linh giáo một lần nữa xuất hiện, đây là lần đầu tiên Đường Môn đối mặt với thánh linh giáo chiếm cứ Thượng Phong. Cạm bẫy là thành công, vô luận là không trung hay là mặt đất. Lúc một cái sư đoàn cơ giáp sư súng lại toàn bộ chiến trường, liền có nghĩa là không có khả năng để tà hồn sư chạy thoát. Đa tình đấu là mang theo Hắc Ám Phượng Hoàng lặng yên mà đi. Đường Vũ Lân cùng tiểu đội Huyết Long tại ngoài sáng cùng chỉ huy. Nhưng mà, rất nhanh sắc mặt của bọn hắn liền đều trở nên khó nhìn lên. Bọn hắn bắt được không phải nguyên một đám tà hồn sư tươi sống, mà là nguyên một đám miệng phun màu đen. Không biết tà hồn sư dùng biện pháp gì đã tự sát. Tổng cộng hơn 400 tên tà hồn sư cuối cùng bị vây khốn, nhưng lấy được hơn 400 cỗ thi thể. Hương vị tanh tuổi còn mang theo độc tính mãnh liệt. Rơi vào đường cùng, phương diện liên quân chỉ có thể trước phong tỏa khu vực này. Đợi cho chuyên gia sinh hóa đến giải quyết vấn đề trước mắt. Mà tại một giờ sau, đường Vũ Lân đã xuất hiện ở trước mặt hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt. Hắc ám Phượng Hoàng sao? Hắc ám Linh đang là cái gì? Ánh mắt Trần Tân Kiệt sáng rực nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Hôm nay loại tình huống này hắn đương nhiên sẽ không tự mình ra tay. Thân là điện chủ chiến thần điện đương đại, hắn cần quan tâm chính là toàn cục. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói. Hơn 400 tên tà hồn sư thân phận có thể xác định. Nhưng người có bắt được chứng cứ bọn hắn đánh lén quân ta sao? Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, đây không phải biết rõ còn cố hỏi hay sao? Nếu như không phải có mưu đồ, tại sao có thể có đông tà hồn sư như thế? Thậm chí là còn có thánh linh giáo cao tầng ở chỗ này. Trần Tân Kiệt lời lẽ rất sắc bén. Hai vị hắc ám thiên vương đều bỏ chạy rồi, tất cả tà hồn sư toàn bộ tự sát. Không có chứng cứ như thế nào chứng minh là thánh linh giáo làm ra tập kích đây. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi giật mình, sau đó đã khôi phục bình tĩnh. Nói như vậy, ngài là kiên trì muốn lập tức xuất binh rồi sao? Chứng cứ ta không có. Nếu như ngài kiên trì mà nói, ta cũng không có biện pháp, ta chỉ là làm đủ khả năng của chính mình. Về phần mặt khác, thì phải để ngài phán đoán cùng quyết định. Trần Tân Kiệt nở nụ cười, tại trên khuôn mặt nghiêm túc của hắn, ít thấy lộ ra mỉm cười. Trước mặt người trẻ tuổi này so với hắn trong tưởng tượng càng thêm trầm ổn, càng thêm ưu tú. Đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái, tên mình kính đấu là kia có tài đức gì, dựa vào cái gì có thể có người nối nghiệp tốt như vậy. Trần Tân Kiệt mỉm cười nhìn đường Vũ Lân. Đến chiến thần điện với ta đi. Tuy rằng đường Vũ Lân trầm ổn hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi. Tâm trí đã trải qua vô số lần rèn luyện. Nhưng đối mặt với vị cực hạn đấu la này đang nói chuyện Dương Đông Kích Tây. Hắn vẫn là không khỏi có chút im lặng. Đến chiến thần điện chúng ta, ngươi lập tức chính là một trong 18 chiến thần chính tuyển. Hiện tại vị trí 18 chiến thần còn có hai cái ghế trống. Trong vòng 5 năm, chỉ cần ngươi có thể trở thành phong hào đấu la. Vị trí điện chủ chiến thần điện đời sau sẽ là của ngươi. Tối đa còn có 15 năm, ta sẽ về hưu Nói đến đây, vị hãn hải đấu là này biểu lộ đột nhiên toát ra vài phần trí sát tăng thương. Khói miệng đường Vũ Lân khẽ nhăn một cái. Miệng hạ, ngài mới vừa quen ta, cái này giống như đang ủy thác trách nhiệm hay sao? Trần Tân Kiệt thản nhiên nói. Có người quen biết một đời, cũng chỉ là một người trong mắt ta mà thôi. Có người chỉ cần nhìn một cái, ta biết ngay, là người thừa kế mà ta đang tìm. Người nên biết chiến thần điện rất có ảnh hưởng tại phương lực quân liên bang. Ta cũng nhìn ra được, người tại quân đội là có mưu đồ đấy. Như vậy, còn có cái gì trợ giúp càng lớn so với ngư oi trở thành người kế nhiệm điện chủ chiến thần điện đây? Không thể nghi ngờ, Trần Tân Kiệt rất cường thế, cường thế có loại làm người khác có cảm giác hít thở không thông. Hắn đưa ra điều kiện cũng rất mê người, đừng vũ lân tin tưởng, chỉ cần mình đáp ứng hắn. Như vậy, không hề nghi ngờ, hắn sẽ toàn lực ứng phó nâng đỡ chính mình. Cảm ơn miện hạ coi trọng, chẳng qua là, ta vẫn có ta việc cần phải làm. Huyết thần quân đoàn bên kia, càng cần ta nữa. Đường Vũ Lân cũng không thể nói cho trước mặt vị này, mình đã là môn chủ đường môn, càng là hải thần các chủ của Sư Lai Khắc Học Viện. Nói như vậy, vị hãn hải đấu la này chỉ sợ sẽ trực tiếp trở mặt. Chỉ có thể là xuất ra huyết thần quân đoàn làm bia đỡ đạn cho chính mình. Trần Tân Kiệt Tựa Hồ đã sớm dự liệu được đường Vũ Lân sẽ nói như vậy, cười nhạt một tiếng. Tốt rồi, ngươi có thể rời đi. Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày. Đối với vị tổng chỉ huy tam quân này, hắn thật là có chút không cách nào nắm lấy. Quả nhiên, gừng càng giả càng cay nha. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, hắn hướng Trần Tân Kiệt chào một cái, quay người đi ra ngoài. Bởi vì hắn hiểu được, dùng cá tính Trần Tân Kiệt, chính mình nói cái gì nữa cũng không thể lay động được hắn. Về phần tại sao không nói ra chuyện hắc ám Phượng Hoàng. Cái kia tự nhiên là bởi vì, đối với đường môn mà nói, hắc ám Phượng Hoàng càng thêm trọng yếu. Giao cho quân đội mà nói, bảo vệ không chính xác vị này cũng sẽ bị thả đi. Ngay tại lúc đường Vũ Lân đi đến cửa phòng làm việc Trần Tân Kiệt, Trần Tân Kiệt gọi hắn lại, chờ một chút, đường Vũ Lân quay người lại hỏi, Miện Hạ còn có cái gì phân phó sao? Cổ tay Trần Tân Kiệt run lên, một tờ giấy giống giống như là lưỡi dao sắc bén bay về phía hắn. Đường Vũ Lân đưa tay tiếp nhận, phía trên có một chuỗi dãy số dài, đây là dãy số máy truyền tin của ta. Nếu có một ngày, ngươi muốn cân nhắc lời ta nói ngày hôm nay, tuy thời có thể gọi cho ta, mã số của ngươi cũng đưa cho ta. Đường Vũ Lân để lại dãy số thông tin chính mình, lúc này mới rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng Trần Tân Kiệt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Kẻ này không phải vật trong ao. Xem ra, ta tại quân bộ đề nghị phải sớm hơn thông qua mới phải. Vừa nói, hắn cầm lấy hồn đạo máy truyền tin chính mình, bấm một cái mã số. Ta là Trần Tân Kiệt, đề nghị thứ sáu của ta, quân bộ suy tính thế nào? huyết thần quân đoàn hàng năm hưởng thụ quân phí quân bộ cung cấp cách xù như vậy. Vì cái gì không thể chính thức nhét vào biên chế quân bộ Tối thiểu nhất có một cái ta sẽ kiên trì Huyết thần quân đoàn bồi dưỡng được nhiều quan quân ưu tú Ta hy vọng bọn hắn có thể cùng hải thần Quân đoàn chúng ta tiến hành nhất định được trao đổi luân phiên Đương nhiên, chúng ta tiến hành trao đổi quan quân Cũng tất nhiên là quan quân xuất sắc nhất của hải thần quân đoàn đấy Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio Đường Vũ Lân tràn chọc trở lại đường Môn. Hôm nay một trận chiến tuy rằng thuận lợi phục kích Thánh Linh Giáo, nhưng mục đích của bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn đạt thành. Lão Hồ Ly Trần Tân Kiệt này đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Vì cái gì, chiến tranh liền muốn bắt đầu thật nhanh như vậy? Lần này phục kích Thánh Linh Giáo thành công. Đã cho thấy Thánh Linh Giáo tại Thiên Hải Thành là có mưu đồ đấy. Thậm chí còn có hai đại hắc ám Thiên Vương đều ở đây. Nếu nói tập kích lần này không có quan hệ tới Thánh Linh Giáo là không thể nào đấy. Mọi người cũng đã đã trở về. Bên ngoài, tiểu đội huyết long ở tại trong tử điếm. Đương nhiên, khách sạn này thuộc về đường môn. Đa tình đấu la không có ở đây, hẳn là đi xử trí hắc ám Phượng Hoàng rồi. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên ân dạ huy tranh thủ thời gian chế tác tam tự đấu khải, cho mọi người. Tạ giải hỏi. Lão đại, tình huống như thế nào? Chỉ có hắn chờ ở chỗ này, những người khác đều đi nghỉ ngơi hoặc là trợ giúp Nguyên ân dạ huy chế tác đấu khải. Hôm nay một trận chiến có thể nói là đại hoạch toàn thắng Cũng là lần đầu tiên thắng lợi nhằm vào thánh linh giáo. Đường Vũ Lân nói, quân đội bên kia không có tỏ thái độ rõ ràng. Nói là chứng cứ chưa đủ, chúng ta chỉ có thể tiếp tục quan sát cùng chờ đợi. Âm thanh tạ giải lập tức đề cao vài phần. Cái này còn chưa đủ chứng cứ sao? Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn. Người nói nhỏ chút, không sợ người khác nghe thấy sao? Quân đội vốn là phái chủ chiến đấy. Lần tập kích này nếu như nói không có người quân đội tham gia, chỉ sợ không ai tin. Hãn hải đấu la là nhân vật đại biểu cho quân đội trong phái chủ chiến. Càng là một trong đại lão quyền cao chức trọng nhất của quân đội. Thái độ của hắn rất là trọng yếu, hiện tại tỏ thái độ như thế, chỉ sợ trận chiến tranh này thật muốn sớm bắt đầu. Không nhất định như vậy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh. Cửa mở, đa tình đấu la từ bên ngoài đi vào. Đường Vũ Lân hỏi. Sao? Vậy ngài thấy thế nào? Tăng hâm mỉm cười. Lão gia hòa trần tân kiệt kia là suy đoán đã hiểu được, nhưng giả bộ hồ đồ. Hắn sẽ không không rõ là ai động tay. Hơn nữa, cư hạn đối với thánh linh giáo, hắn cũng không ít hơn so với chúng ta. Hả? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Ngài là nói, hãn hải đấu la có cử oán cùng thánh linh giáo sao? Tăng hâm nhẹ gật đầu. Hãn hải đấu la đến nay chưa lập gia đình, như cũ là một người độc thân. Bởi vì hắn lúc còn trẻ thích qua một người nữ nhân. Hai cái người cũng chính thức ở cùng một chỗ. Sau đó bởi vì một ít hiểu lầm, ca tính hai người cũng mười phần quật cường. Cuối cùng không thể đi đến cùng một chỗ. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ cưới vợ, có thể nhìn ra được, hắn như trước vẫn còn yêu vị kia. Mà vị kia cũng một mực không có lấy chồng. Có thể tính tình quật cường để cho bọn họ cuối cùng không thể đến được nhau. Vị nữ nhân hắn yêu, đã chết tại trong tay thánh linh giáo. Ít nhất thì cho là như vậy đấy. Người nói một chút, điều này có thể không phải là cừu oán sao? Đường vũ lân kinh ngạc nói. Con có chuyện như vậy sao? Vị này hãn hải đấu la này tuổi cũng không nhỏ. Vậy người yêu của hắn lúc trước tuổi hẳn là cũng không nhỏ. Trải qua thời gian dài như vậy, tình cảm của bọn hắn vẫn còn sao. Tăng Hâm nói, tình cảm loại này là một đời đấy. Mà tình cảm lúc tuổi còn trẻ mới là, dễ dàng nhất làm cho người ta khắc sâu trí nhớ. Hai vị này, đều là cái loại một đời chỉ sẽ thích một người. Sau khi người yêu của hắn chết đi, vị hãn hải đấu la này đã từng giận dữ, thề phải hủy diệt thánh linh giáo. Chuyện này người biết không nhiều lắm, vừa vẫn có người đường môn chúng ta nghe nói. Hơn nữa, còn phát hiện chuyện hắn còn đi phúng viếng người yêu nữa. Đường Vũ Lân nói, thế nhưng là, ta hôm nay trao đổi cùng vị này, xem ra hắn tựa hổ càng hy vọng chiến tranh phát sinh. Giống như là cái cừu hận cùng mâu thuẫn thánh linh giáo với hắn, cũng không có quan hệ gì. Hoặc là, chúng ta phải đem hắc ám phượng hoàng giáo cho hắn. Tang hâm lắc đầu. Không, hắc ám phượng hoàng đối với chúng ta. Hoặc là nói là đối với người trước chuyến này tới hai nước tinh là, đấu linh có tác dụng rất trọng yếu. Không thể cho hắn hiện tại chúng ta đã đã chứng minh thánh linh giáo tồn tại ở thiên hải thành như vậy tiếp theo chính là thuyết phục hãn hải đấu la rồi đường vũ lân cười khổ nói chỉ sợ rất khó vị tổng chỉ huy tam quân này quả thực là một người rất người quật cường tang hâm nói đúng vậy trần tân kiệt cá tính cổ quái bảo thủ là một lão già vô cùng cổ hủ chúng ta cũng không có biện pháp thuyết phục hắn đấy nhưng có người lại có thể mà người này lại cần ngươi ra mặt đi thuyết phục ngài nói là ai đường vũ lân vẻ mặt nghi hoặc Nụ cười trên mặt tăng hâm lại càng thêm đồng đậm rồi. Tự nhiên là vị người yêu đã chết đi của hắn chứ còn ai nữa. Chỉ có vị kia mới có thể đã động được hắn. Tâm niệm đường Vũ Lân thay đổi thật nhanh. Hắn là người thông minh, sau một khắc, sau khi hắn nghĩ tới điều gì, không khỏi há to miệng. Ngài nói, sẽ không phải là, chính như là ngươi nghĩ người kia. Cho nên, ngươi bây giờ cần trở về một chuyến. Dùng chiến tích của ngươi với tiểu đội huyết long muốn rơi khỏi thiên hải thành đang phong bế cũng không khó lắm. Đi nhanh về nhanh, thời gian bên trên còn kịp. hắc ám phượng hoàng bên này, ta có đại dụng. Chờ lúc ngươi trở lại, nói không chừng ta có thể nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Đừng vũ lân cười khổ nói. Ngài đây chính là đưa cho ta một chuyện khổ sai đấy. Không có biện pháp khác sao? Tàng hâm nhún vai, nếu có những biện pháp khác, ngươi cho là ta sẽ đem loại chuyện này nói ra sao? Lát nữa ta cũng phải trốn đi mới được. Bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ bị vị người yêu kia của Trần Tân Kiệt đuổi giết đấy. Đem chuyện này nói ra, ta cũng là áp lực lớn như núi lớn đấy. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có áp lực sao? Đi nhanh về nhanh, tạ giải một mặt phiền muộn nhìn đường Vũ Lân cùng Tăng Hâm. Miện hạ, các ngươi đây là có cái gì bí hiểm sao? Ta như thế nào nghe không hiểu gì cả? Chuyện xưa kia hắn còn có thể hiểu, nhưng càng về sau hắn càng là nghe không hiểu nữa. Đường Vũ Lân cùng Tăng Hâm nói tới người kia, đến tột cùng là ai? Đường Vũ Lân cười nói, chỉ số thông minh của ngươi chỉ vậy thôi sao? Có thể ở cùng thời đại với Trần Tân Kiệt Miện hạ cùng thời đại, đồng thời còn có thể hấp dẫn được hắn. Trước đây không lâu lại chết ở trong tay thánh linh giáo. Đa tình Miện hạ còn nói vị này trên thực tế không chết, chúng ta lại biết nàng. Nhiều manh mối như vậy người còn đoán không ra là ai sao. Tạ giải cũng không phải là người ngu. Lập tức cũng là biểu lộ không sai biệt lắm so với đường Vũ Lân. Trời ạ, không thể nào. Vẫn còn có loại chuyện này sao? Đây quả thực là bí mật trong bí mật. Miện hạ, không biết ngài cùng vị kia của chúng ta, ai lợi hại hơn ai? Tăng Hâm cười tủm tìm nhìn tạ giải. Muốn không, người thầy Vũ Lân đi một chuyến được không? Tạ giải chặn lại nói. Đừng nha, ta cũng không có cái bổn sự này. Chuyện này nhất định phải có hải thân các chủ chúng ta xuất mã mới có tác dụng. Vậy trật tự đi. Các bạn đang nghe truyện đấu là Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Hai giờ sau, đường Vũ Lân một mình lên tàu cao tốc quay về thiên đấu thành. Hắn lúc này, đã hóa trang thành bộ dáng người trung niên. Hơn nữa chỉ có một mình hắn. Như vậy mục tiêu là nhỏ nhất. Thẳng đến lúc này, trong lòng của hắn còn có chút cảm thụ khác thường. Không thể nghi ngờ, theo như lời của đa tình đấu La tang Hâm, chuyện tình yêu của hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt là một đời bí mật. Thậm chí hẳn là chuyện tình yêu trăm năm trước. Đường Vũ Lân nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe không dứt bay vút mà qua. Đột nhiên có chút nhịn không được cười lên. Có lẽ là thân phận thay đổi, chính mình thậm chí có chút ít hương vị ưu yêu, yêu nước. Mà trên thực tế, đối với mình mà nói, lần này tiến về trước đấu linh, tinh la, chuyện trọng yếu nhất là tìm thấy cha mẹ. Vừa nghĩ tới cha mẹ, tâm của hắn liền không cảm giác được ấm áp hẳn lên. Mặc dù tại lúc còn rất nhỏ, cha mẹ đã bị người ta mang đi. Thế nhưng chính là khi còn bé có phụ thân dạy bảo, mẫu thân ôn nhu mới khiến cho hắn đã có kiên định sau này. Cũng đang bởi vì cha mẹ bị bắt đi, mới khiến cho hắn có càng mạnh hơn nữa. Không ngừng để cao bản thân, hy vọng có một ngày có thể đem cha mẹ cứu trở về. Mà hắn hiện tại, cũng rút cuộc bắt đầu có một phần lực lượng như vậy rồi. Nhắm mắt dưỡng thần, huyền thiên công trong cơ thể tự nhiên vận chuyển. Tốc độ tu luyện tiến vào đã phát triển nhanh nhất. Đường Vũ Lân lại càng không dám buông lòng chính mình. Hắn trong khoảng thời gian này, đã cơ bản đem các loại năng lực bản thân thông hiểu đạo lý, có thể làm được thoải mái thuận hợp rồi. Hắn còn nắm chắc tại lúc Tu Vi bản thân đạt đến 80 cấp, sẽ không gặp được bất luận bình cảnh gì có thể một lần hành động xông qua. Mà sau khi 80 cấp, mình cũng nên cân nhắc lúc nào trùng kích tầng phong ấn thứ 12 Kim Long Vương. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, sau khi xông qua tầng thứ 12 phong ấn, liền đạt được một cái năng lực Kim Long Vương hoàn toàn mới. Mà mỗi một lần hắn đạt được năng lực mới, Tu Vi của hắn đều tăng lên trình độ thật lớn. Đột nhiên âm thanh dễ nghe vang lên tại bên người. Ta có thể ngồi ở chỗ này không? Đường Vũ Lân theo bản năng ngẩng đầu, đồng thời trong lòng báo động tăng lên nhiều. Bởi vì tại lúc cái âm thanh này xuất hiện, hắn căn bản cũng không có cảm giác được có người đi vào bên cạnh mình. Dùng tu vi của hắn, coi như là đang tự hỏi, điều này cũng gần như là chuyện bất khả tư nghị. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, người bên cạnh này không giống bình thường. Nana lị như trước mặt đồng phục như lần đầu gặp đường Vũ Lân. Nàng cười nói tự nhiên ngồi xuống tại bên cạnh đường Vũ Lân. Nhìn bộ dạng, thật rất giống là một tên đệ tử. Có thể thời điểm gặp nàng, đường Vũ Lân cảm thấy lại là một mảnh lạnh như băng. Hắn đã rất cẩn thận hóa trang, thay đổi thân hình, thậm chí là khí tức. Thế nhưng là, vì cái gì vẫn là bị phát hiện rồi. Hoặc là nói là trùng hợp. Thế nhưng là, đây cũng quá trùng hợp hay sao? Xin cứ tự nhiên. Đường Vũ Lân dùng âm thanh có chút khàn khàn nói ra. Biểu hiện ra không có toát ra bất luận biểu lộ gì. Hi hi, người thật đúng là bảo chỉ bình thản đây. Có phải hay không nên để cho tỷ tỷ xem một chút? Tướng mạo sẵn có của ngươi là cái dạng gì nữa đây? Ta rất là hiếu kỳ đây này. Luôn hóa trang nhiều là không tốt. Vừa nói, nàng giơ tay lên hướng trên mặt đường Vũ Lân vuốt về qua. Đường Vũ Lân vừa muốn có động tác ngăn cản. Bên tay lại truyền đến âm thanh rất nhỏ của Nana Lị. Trên đoàn tàu này có gần 2.000 hành khách đấy. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Nói cách khác, sẽ có rất nhiều chết bởi vì ngươi đấy. Đường Vũ Lân cuối cùng không hề động. Mặc kệ bàn tay Nana Lị rơi vào trên khuôn mặt của hắn đồng thời trong lòng cũng là một mảnh lạnh như băng. hắn hoàn toàn không biết mình lộ ra sơ hở nơi nào. bàn tay Nana Lị phẳng phất giống như có ma lực. tất cả hóa trang đều lặng yên không một tiếng động biến mất, lộ ra tướng mạo sẵn có của Đường Vũ Lân. Ồ, wow, rất đẹp trai nhà. đôi mắt Nana Lị rõ ràng phát sáng lên. nhìn Đường Vũ Lân mắt to, lông mi thật dài. còn có khuôn mặt Anh Tuấn kia, không tự giác kinh hô lên tiếng. nàng tiến đến bên cạnh Đường Vũ Lân, khoác ở cánh tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Kiểu đệ đệ, ngươi có biết hay không? Một người lớn lên nhìn rất đẹp, bản thân liền có mị lực tương đương với lĩnh vực đấy. Muốn không, ngươi liền theo ta đi. Đường Vũ Lân Thủy Trung đều không có lên tiếng. Nơi đây chỉ có chính hắn, hắn lại gần trong gang tắc với hát ám linh đang, hắn không phải là có thể đối kháng đấy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, không dứt tự hỏi phương pháp thoát thân. Nhưng hắn vẫn có chút bất đắc dĩ phát hiện, một vị tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại ở trước mặt, chính mình căn bản không có nửa điểm cơ hội. Huống chi, ai biết phía trên đoàn tàu này, cuối cùng có bao nhiêu người thánh linh giáo đây? Ngươi đang rất là hiếu kỳ. Ngươi đang nghĩ, tỷ tỷ là như thế nào tìm được ngươi hay sao? Đúng vậy, thuật hóa trang của ngươi đúng là rất không tồi đây. Nếu ngươi muốn biết ngươi liền hỏi đi, hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Vẻ mặt hắc ám linh đang cười nói tự nhiên, thấy thế nào đều là cả người lẫn vật đều vô hại. Đường Vũ Lân nhìn nàng, nhưng trong lòng chỉ có ghét. Vị này không biết bao nhiêu tuổi rồi, lại còn một bộ giả nai tơ. Hắn như trước không có lên tiếng, đồng thời cũng đã làm ra ý định xấu nhất. Ngươi thật sự không kỳ quái sao? Vốn tỷ tỷ còn nghĩ, nếu như ngươi hỏi ta mà nói, ta sẽ nói là không nói cho ngươi biết. Nhưng mà ai biết ngươi lại mất mặt như vậy? Ngươi không hỏi ta, ta lại muốn nói cho ngươi. Kỳ thật, sau khi giao thủ cùng tỷ tỷ, tại trên người của ngươi sẽ lưu lại sóng âm chấn động của tỷ tỷ. Cái này gọi là sóng âm đi theo, nếu là mấy ngày nữa, cái sóng âm chấn động này liền biến mất. Ta cũng không có biện pháp rồi. Ngươi hóa trang thật là xảo diệu. Lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy để ta cảm nhận được sóng âm xuất hiện. Tỷ tỷ dĩ nhiên là theo tới rồi. Ngươi chỉ có một người, đây quả thật là trời dáng kỳ duyên đây. Ngươi nói xem, chúng ta là không phải rất có duyên phận sao. Đừng vũ lân trong lòng ngầm cười khổ. Nếu như theo như lời nàng nói, như vậy vận khí chính mình thật là có vấn đề. Nhưng hắn vẫn như trước không có mở miệng. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình chỉ cần nói, cũng rất dễ dàng bị đối phương cuốn đi nhịp điệu. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, đồng thời tìm kiếm cơ hội. Hắc ám Linh đang mỉm cười nói. Không có ý định nói chút gì đó sao? Như vậy tốt rồi, từ giờ trở đi, chúng ta chơi một trò chơi. Ta hỏi ngươi đáp. Ta mỗi hỏi một vấn đề, nếu như ngươi không trả lời, ta liền giết một người. Ngươi xem một chút đi, ta nên bắt đầu từ đâu mới tốt. Vừa nói, nàng dơ tay lên, chỉ vào hành khách xung quanh. Trên mặt đẹp dáng tươi cười tràn ngập, nàng vốn là rất đẹp. Những hành khách nam nhìn thấy nụ cười của nàng, cũng không khỏi có chút cảm giác hoa mắt thần mê. Ngươi tên là gì? Một cỗ năng lượng nhu hòa quanh quẩn tại đầu ngón tay Hắc ám linh đang. Huyết Long. Đường Vũ Lân không mở miệng không được rồi. Hắn thật sự không có biện pháp ngăn cản nàng giết người. Hi hi, ta đã nói rồi, ngươi không phải không nói gì. Huyết Long sao? Đây không phải tên thật. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Tên của ta có rất nhiều, ngươi muốn nghe ta bịa đặt một cái không? Hắc ám linh đang nói. Được rồi, chúng ta tới vấn đề kế tiếp. Ngươi là người đường môn sao? Đúng, đường vũ lân lợi ích mà ý nhiều. Hắc ám linh đang nghiêng đầu, nói. Không nghĩ tới đường môn còn có đệ tử ưu tú như vậy. Cảm giác bên trên, ngươi trẻ tuổi là thật đấy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hẳn là nhân vật rất trọng yếu của đường môn. Trước khi gặp được ngươi, ta thật không nghĩ tới có hồn thánh lại có thể đà thương ta. Người ta thật là rất đau rồi, võ hồn đều bị ngươi đánh nứt ra. Người đoán thử coi, ta bây giờ còn thừa bao nhiêu thực lực, kỳ thật ngươi có thể thử một chút đấy. Nói không chừng còn có thể chiến thắng ta đấy. Thế nhưng là, ngươi cùng đồng bạn ngươi hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ sao? Vừa nói, nàng giơ tay lên trên không trung qua quơ, đào đến, người ngay động tác lúc đó rất đẹp trai. hì hì, đáng tiếc hiện tại ngươi không có đao. À đúng rồi, tên Phượng Hoàng ngu ngốc kia rõ ràng bị các ngươi bắt đi. Ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ cũng không cam lòng tổn thương ngươi. Chờ đem ngươi đổi lấy cái phượng hoàng đồ đần kia rồi nói sau. Người phượng hoàng kia, ta cũng không thích nàng. Nàng nhìn qua rất tốt, nhưng trên thực tế, so với ta còn xấu xa hơn đấy. Ta chỉ là thu thập một ít oán linh, nhưng nàng là trực tiếp tách ra linh hồn người sống. Bắt bọn nó biến thành oán linh hoặc là thu thập đưa bọn chúng làm nhục. Người thật là xấu. Ta sao nàng tốt hơn nhiều. Người ta chỉ thích oán linh sóng âm vô hình. Người nói xem, ta có phải người của thánh linh giáo rất người thiện lương hay không? Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp lời. Người cười xấu ta sao, nhưng vẫn là đẹp như thế. Người ta thật sự có điểm tâm động đậy đấy. Không bằng, người làm bạn trai của ta được không? Người ta không phải giả. Năm nay mới 37 tuổi. Người cũng biết đấy, sau khi hồn sư chúng ta đến tu vi nhất định, tuổi kỳ thật không phải vấn đề quá lớn. Đối với có thể đạt tới 200 tuổi tuổi thọ mà nói, 37 tuổi cùng hơn 20 tuổi cũng không kém là bao nhiêu. ngươi làm bạn trai của ta, ngươi muốn làm gì cũng có thể đấy. Vừa nói, hắc ám linh đang cúi đầu xuống, bộ dáng một mặt ngượng ngùng. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái, theo bản năng cũng cảm giác được nàng là xinh đẹp như thế, không khỏi có chút tim đập thình thịch. Mà đúng lúc này, trong cổ áo ngân long lân phiến truyền đến một hồi mắt lạnh, để cho hắn chớp mắt nghiêm nghị. Hai tròng mắt cũng một lần nữa trở nên thanh tịnh hơn. Mỹ hoặc sao? hắc ám linh đang có chút kinh ngạc ngẩn đầu. Nàng hiển nhiên là phát hiện đường Vũ Lân biến hóa. Tên tiểu tử này lại có thể chống cự Mỹ hoặc chính mình sao? Đây chính là thành phần có nhất định trong lĩnh vực đó nha. Ta càng ngày càng khẳng định ngươi là nhân tài rất giỏi trong đường môn. May mắn để cho ta sớm một ít gặp ngươi. Nói cách khác, cho ngươi thêm 10 năm thời gian, thật có thể là cực kỳ khủng khiếp đây. Nói không chừng tỷ tỷ đều khống chế không nổi ngươi rồi. Hi hi, may mắn hiện tại liền gặp được, thực tốt quá. Vừa nói, nàng dùng sức ôm cánh tay đường Vũ Lân, dán tại ngực mình. Trong lòng đường Vũ Lân thầm giật mình. Nếu như Hắc Ám Linh đang chỉ có 37 tuổi, đây chính là tương đối khó lường. 37 tuổi tối thiểu cũng là 97 cấp, siêu cấp đấu la. Loại tốc độ tu luyện này tại hồn sư, giới tuyệt đối có thể được cho tuyệt đỉnh thiên tài. Từ đa tình đấu la, hắn đã nghe nói kết cấu của Thánh Linh giáo. Tứ đại thiên vương vẫn là đứng phía sau đấy. Nhất hoàng, nhị đế chẳng phải là càng thêm đáng sợ sao. Thậm chí có khả năng đều là cực hạn đấu la. Đối phương muốn dùng chính mình để trao đổi Hắc Ám Phượng Hoàng sao? Cái thuyết pháp này hẳn là thật coi như mình nhìn qua trọng yếu, nhưng so với siêu cấp đấu la hắc ám phượng hoàng vẫn là kém rất nhiều đấy. Hắn cũng liền tạm thời thu hồi ý tưởng ngọc nát đá tan. Bây giờ không phải là thời điểm phiền muộn, mà là phải nghĩ biện pháp như thế nào để thoát thân. Hắc ám linh đang một mặt tò mò nhìn Đường Vũ Lân. Bí ẩn làm người ta phát bực, tỷ tỷ không thích như thế. Chúng ta tâm sự nha. Ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào gia nhập Đường môn? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, lão sư ta giới thiệu đấy. Hắc ám linh đang truy vấn, lão sư của ngươi là ai? Đường Vũ Lân nói, ta có rất nhiều lão sư, lão sư giới thiệu ta gia nhập đường môn, chắc hẳn nói ngươi cũng không biết. Hắc ám linh đang bất mãn nói, ngươi như vậy là không có ý tứ đấy. Được rồi, không để ý tới ngươi nữa. Người ta bị thương, cần nghỉ ngơi, ta trước tiên ngủ một hồi là được. Vừa nói, nàng đem đầu tựa ở nơi bà vai đường Vũ Lân, liền như vậy nhắm lại hai tròng mắt. Từ bất luận góc độ gì đến xem, bọn hắn lúc này đều như là một đôi tình lữ. Hơn nữa nhìn lên rất hài hòa. Rất nhanh, thác ám linh đang hô hấp liền trở nên đều đều rồi. Đường Vũ Lân nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu không dứt đang suy tư các loại phương pháp. Phá cửa sổ mà ra sao? Thác ám linh đang nhìn qua thân mật ôm cánh tay của hắn. Nhưng trên thực tế, bàn tay của nàng lại gián hợp tại dưới sương sườn đường Vũ Lân, tuy thời có thể phát lực. Dùng tu vi của nàng, tại loại khoảng cách này, đường Vũ Lân ắt gặp trọng thương. Căn bản muốn chạy trốn là không thể nào đấy. Liền cứ như vậy, đoàn tàu kéo dài chạy tốc độ cao, hướng về thiên đấu thành. Đây là một chuyến tàu chạy thông suốt, ở giữa không có rừng đỗ, cho nên tốc độ rất nhanh, ước chừng lại qua hơn 3 giờ, thiên đấu thành dĩ nhiên đã trong tầm mắt.